ngày này sáng sớm, an bài sơn trang nội sở hữu sự tình, lâm uyển uyển hai vợ chồng mang theo khương gia tông một nhà cùng với một đông lớn bọn nhỏ cộng thêm mạnh đại thúc đi vào huyện thành, may khương phủ phòng không ít, an bài khương gia tông một nhà năm khẩu cũng dư giả, nhiều ra tới thời gian tùy khương liên cận cùng khương liên đường ôn tập, lâm lão gia tử còn cố ý khảo dạy hai người một phen, kết quả như thế nào, lâm lão gia tử chỉ là đối với lâm uyển uyển tùy ý cười. Cẩn thận khảo cứu đi Thần sắc giống nhau Lâm Uyển Uyển thấy vậy cũng không có nhiều lời Nàng cha là ý gì nàng cơ bản minh bạch Cùng Khương Gia Minh liếc nhau sau Đẩy đưa Khương Gia Minh qua đi Cùng Khương Gia Tông hai vợ chồng tâm sự Đến nỗi nội dung Lâm Uyển Uyển tin tưởng Khương Gia Minh đều có nắm chắc Khương Gia Tông phu thê Thấy Lâm Lão Gia Tử ra tới Mặt sau đi theo bọn họ nhi tử Chỉ thấy bọn họ trên mặt có chút khẩn trương Mặt khác cũng khỏe Bởi vậy liền Thoáng yên tâm một chút, nói như thế nào, Lâm Lão Gia Tử cũng là trong thư viện tiên sinh, nghe nói hiện giờ danh khí không tính tiểu, chỉ là làm cho bọn họ hai vợ chồng đi Lâm Lão Gia Tử trong miệng thăm hủy bỏ tức là không quá khả năng, bất quá, nhìn đến một bên Lão Tam cùng Tam đệ muội, bọn họ nhưng thật ra có chút ý tưởng. Đãi Lâm Lão Gia Tử rời đi, Khương Gia Tông kéo qua Khương Gia Minh, hơi mang khẩn trương hỏi, Lão Tam, Lâm Thúc là cái gì cái ý tứ? Khương gia tông, xem không hiểu, tiếu thị càng là không rõ, bọn họ đối lâm lão gia tử hiểu biết không nhiều lắm, chỉ có thể dựa vào chính mình huynh đệ. Khương gia minh cười cười, ngay sau đó nói, còn có thể, nếu là hai cái cháu trai có thể bảo trì bình thường trình độ liền không có vấn đề, có lẽ còn có thể càng tốt cũng nói không chừng. Đại ca đại tẩu thả yên tâm, làm chất nhi nhóm trước xem một lát thư, chúng ta đi vào liêu. Đem Khương liên cận cùng Khương liên đường tấm cổ đi thư. Phòng, Lâm uyển uyển mang theo Khương gia tông hai vợ chồng tiến vào đại sảnh. Khương chi nhá theo ở phía sau, không nói gì, vẫn luôn cẩn thận đang nghe cha mẹ cùng tam bá bọn họ nói. Biết hai cái đề đề vấn đề không lớn, nàng trong lòng cũng thoáng giải sầu không ít. Trong đại sảnh chỉ có Khương gia đại phòng cùng tam phòng ở, bọn nhỏ hôm nay không đi học, vì tránh cho quấy giày đến Khương liên cận cùng Khương liên đường. Tiết thị cố ý mang theo bọn họ đi huyện nha ngồi ngồi. Lâm lão ra tử rời đi là đi thư viện tìm viện trưởng chơi cờ, con rể huynh để chi gian sự tình hắn cũng không tưởng tham dự trong đó, rốt cuộc nhà bọn họ trên người sự tình cũng không tính thiếu, hắn có thể làm liền nhiều như vậy. Khương gia tông hai vợ chồng đối mặt chỉ có lão tam cùng tam đệ muội nhà ở, cộng thêm một cái nữ nhi, bọn họ lúc trước khẩn trương đã tan đi không ít, không biết vì cái gì, mỗi một lần gặp mặt, hắn đều cảm thấy lâm ra càng ngày càng không đơn giản. Có đôi khi có loại đại khí không dám ra cảm giác. Theo lý thuyết, hiện giờ bọn họ nhật tử ở Lão Tam ra dưới sự trợ giúp, đã cải thiện rất nhiều, ở trong thôn trừ bỏ Lão Tam gia, bọn họ hẳn là xem như đầu một phần, chính là ở đối mặt lâm ra người thời điểm, luôn có chút lực bất tòng tâm. Như vậy cảm giác, Tiếu Thị So Khương ra tông tới khắc sâu, cùng Lão Tam một nhà thường đi lại, đến mặt sau nàng càng thêm cảm giác được tam đề muội không tầm thường, rồi lại không thể nói. Tới cũng may nàng tâm phóng còn tính vững vàng, bằng không một không cẩn thận thật đúng là dễ dàng đi oai lộ. Lâm Uyển Uyển ngồi ở Khương Gia Minh bên cạnh, nhìn Đại Ca Đại Tẩu một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, trong lòng âm thầm bật cười. Nàng Lâm gia người lại không phải sẽ ăn thịt người như thế nào liền như vậy một bộ chết bộ dáng, còn cũng may nàng trước mặt còn tính bình thường bằng không nàng thật là muốn vô ngữ cứng học, một ngày cơ bản đều là ở nói chuyện phiếm. Trung vượt qua, lâm lão ra tử trở về tương đối sớm, có thể là ý thức được Khương ra tông hai vợ chồng nhìn thấy hắn có chút không được tự nhiên, cho nên cũng không có hướng lên trên đầu thấu. Tới rồi chạng vạn, tiết thị cũng mang theo bọn nhỏ trở về, kia thần long thấy đuôi không thấy đầu mạnh đại thúc, ở biến mất một ngày sau cũng đúng hạn xuất hiện ở Khương Phủ, vừa lúc đuổi kịp cơm chiều, Mạnh đại thúc cùng ngọc tác đại khái là này trung gian tính tình nhất của quái. Cũng nhất có thể ăn người, có bọn họ hai cái ở đây, còn có lâm uyển uyển phu thê ở bên trong pha trò, bầu không khí cũng còn tính không tồi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm qua đi, rốt cuộc đi vào khương liên cận cùng khương liên đường nhất quan trọng thời khắc, bởi vì hôm nay bọn họ liền phải nhập học khảo, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút khẩn trương, cho nên ở đi vào thư viện trước đại môn thân mình liền có chút không biết cố gắng nhũn ra, Khương Liên Đường càng vì nghiêm trọng. Khương gia tông cùng tiểu thị trong lòng dù cho khẩn trương, đang nghe Lâm Uyển Uyển đối bọn họ cố ý công đạo về sau, không có biểu hiện ra khẩn trương hề hề bộ dáng tới, sợ sẽ cho mấy đứa con trai mang đi áp lực. Bất quá, đang xem đến hai cái nhi tử cứng đờ ở bên cạnh đi bất động bộ dáng, Khương gia tông đẩy mặt hắc tuyến, không biết cố gắng a. Hắn hai cái tiểu chất nhi đều thượng có thể tự nhiên ứng đối, như thế nào tới rồi nhà mình nhi từ trên người liền. Thành hiện tại này tính tình, chụp không tới đầu, thật mạnh chụp hai người bả vai, nén giận nói, sợ cái gì, đọc nhiều năm như vậy thư, còn sợ tiến thư viện không thành, về sau như thế nào nói cao chung. Khương liên cận cùng Khương liên đường bị đột nhiên tới một kích, suýt nữa lảo đảo té ngã cũng may Khương gia minh ở phía trước. Còn có gã sai vặt nhìn, mới ngăn trở bọn họ té ngã vận mệnh. Tiếu thị hung hăng chừng mắt nhìn mắt Khương Gia Tông, nói, hảo hảo đánh bọn nhỏ. Làm gì, hôm nay còn muốn khảo thí, chờ lát nữa ảnh hưởng bọn họ khảo thí như thế nào cho phải. Ngươi xem bọn hắn hiện tại cái dạng này, nơi nào như là có thể khảo thí người. Khương Gia Tông thầm mắng hai cái nhi tử không biết cố gắng, thí đại sự tình liền đem bọn họ cấp dòa sợ kia hành cũng không thể như vậy. Tiếu thị ngăn ở khương liên cận cùng khương liên đường phía trước, không cao hứng nói. cha, nương. khương chi nhã lôi kéo khương ra tông cùng tiếu thị tay áo, áo, nhắc nhở nói, ý bảo bọn họ không cần khắc khẩu. hai cái đệ đệ muốn khảo thí, tâm tình vốn là khẩn trương, bị cha mẹ như vậy một nháo, hiện tại đều sửng sốt nói không ra lời. thật vất vả bừng tỉnh hai anh em, nhìn đến trước mắt cảnh tượng có chút ngẩn người. Không rõ mới vừa rồi ra chuyện gì, cha mẹ như vậy dương cung bạt kiếm, còn có bọn họ cánh tay còn ẩn ẩn làm đau không khỏi duỗi tay đi xoa. Cha mẹ, các ngươi làm sao vậy? Cơ hồ là cùng thời gian phát ra nghi vấn. Khương Gia Tông chưa từng tưởng hai nhi tử thất thần thành cái dạng này, hắn cùng tức phụ đều mau vì hai người bọn họ đánh lên tới, chính là bọn họ khen ngược, như thế nào đều có chung ngứa răng muốn cắn người cảm giác. Khương Gia Minh thấy tình huống không đúng, sâu kín thở dài, đi lên ngăn cản nói: "Đại ca đại tẩu, việc này tạm thời không đề cập tới, thời gian không sai biệt lắm, vẫn là làm cháu trai nhóm mau chút đi vào mới là." Lâm Uyển Uyển nhìn lâu như vậy, khó tránh. Khỏi có chút đỡ chán, này một đám đều biểu hiện quá khẩn trương, không nhiễu loạn đến hai cái cháu trai cảm xúc mới là lạ, hôm qua cái nói xem như Bạch nhắc nhở, tướng công nói rất đúng. Làm cho bọn họ đi vào trước khảo thí vì thượng Sau đó quay đầu đối khương liên cận cùng khương liền đường nói Mau vào đi thôi Nhập học khảo thí mà thôi Yên tâm Bình thường như thế nào làm Khảo thí cũng liền như thế nào làm Đúng đúng đúng Các ngươi tam bá nương nói rất đúng Tiếu Thị phụ hoa nói Đồng thời không quên chừng khương ra tông liếc mắt một cái Thiếu chút nữa khiến cho hắn cấp chuyện xấu Tốt Nương Chúng ta đã biết Khương liên cận cùng Khương liên đường thở dài nhẹ nhõm một hơi nói bọn họ lúc này nhưng thật ra không có như vậy khẩn trương ở đi vào phía trước Khương tri nhá đối với hai cái đệ đệ cổ vũ nói đại đệ nhị đệ cố lên mặt khác Hải tử cũng sôi nổi đưa lên cổ vũ Khương liên cận cùng Khương liên đường lúc này mới tin tưởng tràn đầy xoay người mang theo các đệ đệ muội muội đối hai người bọn họ cố lên cổ vũ tiến vào thư viện thư viện trường thi nội. Khương liên cận cùng Khương liên đường sôi nổi tìm được từng người chỗ ngồi, cùng mặt khác thí sinh giống nhau ngồi xong. Ở đây mọi người, tuổi so le không đồng đều, phần lớn đều là tiểu hài tử, so với bọn hắn tiểu nhân chỗ nào cũng có, so với bọn hắn đại cũng có. Bất quá không phải đặc biệt nhiều, chiếm một phần mười còn không đến, nhưng tuổi đại thật đúng là không có xuất hiện. Nghe được nhắc nhở tiếng vang, tâm cảnh bất bình hai người mới chậm rãi kiềm chế chủ nội tâm xôn xao Mặt khác hài tử cũng không ngoài như thế Mở ra đề thi Nghiêm túc đọc lên Chầm tư để bút viết đáp án Rốt cuộc là trải qua một đoạn nhật tử đặc huấn Đang xem đến đề mục sau Khương liên cận cùng Khương liên đường mới chậm rãi giãn ra tới nhăn lại mày Này đó đề mục so với bọn hắn ngày thường làm hơi chút đơn giản chút Hai người Có nắm chắc làm tốt Bên ngoài chờ Khương ra hai phòng người Nhìn thư viện đại môn một lát sau Khương Gia Minh trước cùng Lâm Uyển Uyển liếc nhau, sau đó mới đối với Khương Gia Tông Tam khẩu người ta nói nói, Đại ca Đại Tẩu, nhã Nhi, chúng ta đi về trước đi, đợi chút lại đây cũng là có thể. Nói thật ra, Khương Gia Minh giờ phút này nội tâm là phức tạp, hắn đã từng cũng là trải qua nhập học khảo cùng viện thí, hiện giờ đứng ở chỗ này, hắn sẽ tưởng tượng ngay lúc đó tức. Phụ cùng hải tử là như thế nào thấp thòm, Khương Gia Tông quay đầu nhìn mắt Khương Gia Minh, mặt ngoài gật đầu đồng ý rời đi, trong lòng lại trước sau nhớ thương thư viện nội khảo thí hai cái nhi tử, đi vào trước từng màn còn phẳng phất ở trước mắt, hắn sợ hai cái nhi tử nhất thời bị dòa sợ. Trở lại Khương Phủ lúc sau, trừ bỏ chờ cũng chỉ có chờ, chẳng qua nôn nóng người không hề là Lâm Uyển Uyển thôi, Lâm Lão Gia Tử không ở bên trong phủ, Tiết Thị cũng không có ra mặt chiêu. Đãi bọn họ! Nhưng Khương gia tông tam khẩu người vẫn như cũ khẩn trương vạn phần, Lâm uyển uyển tự nhiên là có thể lý giải bọn họ cảm thụ, chỉ có trải qua quá nhân tài hiểu được làm phụ mẫu một mảnh tâm tư. Hồi tưởng lên, nàng sát thật từng có khẩn trương, chẳng qua không giống đối diện ngồi hai vợ chồng, không ngừng ở uống trà, còn không bằng chất nữ tới chấn định. Lâm uyển uyển dám nói, lấy nàng tự tin, hai cái cháu trai tương lai rốt cuộc là như thế nào, nàng không dám bảo. Đảm! Nhưng là, nhập học khảo thí bất quá chính là một khối nước cơ đầu, nàng tướng công tiêu phí như vậy liền thời gian, đối hai cái cháu trai tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, không tiến chỉ có thể nói hai cái cháu trai thật sự không phải đọc sách kia khối liêu. Nhiên, theo nàng quan sát, ở Bích Đào Sơn trang những ngày ấy, hai cái cháu trai biểu hiện đều không tính kém, tuy rằng so với con trai của nàng tới vẫn là kém rất nhiều, nhưng đuổi theo nàng tướng công vẫn là có thể đang xem khương gia tông hai vợ chồng uống lên vô số ly trà về sau lại chạy không biết nhiều ít tranh nhà xí về sau đừng nói lâm uyển uyển cùng khương gia minh đều ở hai bên trong mắt nhìn đến từng người bất đắc dĩ chính là khương chi nhã nàng làm nữ nhi cũng bị nàng cha mẹ như vậy ra ra vào vào một làm đối ca ca để để lo lắng thiếu ngược lại càng thêm lo lắng chính là nàng cha mẹ khương chi nhã rất khó tưởng tượng hiện tại này vẫn là nhập học khảo thí kia về Sau thi khoa cử, còn không biết muốn tham gia nhiều ít chàng khảo thí, vận khí tốt liền dùng một lần, vận khí không tốt, nàng liền không nói, thật sự không biết cha mẹ còn sẽ như thế nào. Tầm mắt chậm rãi chuyển qua Tam Bá nương trên người, trừ bỏ qua đi đãi ở nhà cũ những ngày ấy, Tam Bá nương vẫn luôn là nàng nhất bội phục nữ nhân, ở nàng trong lòng so mẹ ruột còn muốn tới gì. Hiện giờ nhớ tới, Tam Bá nương mỗi lần cùng nàng nói chuyện với nhau, luôn là sẽ cho nàng bất đồng Ý kiến cùng kiến nghị, tam bá nương biết đến sự tình rất nhiều, so nàng đương lý chính cha biết đều phải nhiều, cho nên nàng vẫn luôn thực thích cùng tam bá nương nói chuyện phiếm. Còn có, tam bá nương làm gì đó ăn rất ngon, mặc kệ là đồ ăn, vẫn là ăn vặt gì đó, nàng đại khái không còn có ăn qua so tam bá nương làm càng tốt ăn. Đương nhiên, tam bá nương bên người vãn đào tỉ tỉ làm cũng không tồi, còn có kia vọng giang lâu, nàng biết vọng giang lâu cùng tam bá ra có chút quan. Hệ mật thiết, đại khái là cùng sinh ý lui tơi có quan hệ, rất nhiều chuyện, nàng biết một chút, lại không cẩn thận. Bất quá, lúc này không phải tưởng này đó thời điểm, Khương Chi nhá đem chính mình từ trong trí nhớ xả trở về, ca ca để còn ở thư viện khảo thí, nàng tin tưởng bọn họ nhất định có thể. Chẳng qua cha mẹ phản ứng cho nàng mang đến phản ứng dây chuyền, không khỏi đi theo khẩn trương lên, đặc biệt là cha mẹ này khoa chương trình độ, nàng rất tò mò tam bá nương lúc ấy là thế nào? nghĩ đến lấy tam bá nương như vậy có thể không chế toàn cục người hẳn là không có nàng cha mẹ như vậy khẩn trương. bất quá mọi việc cũng chưa chắc nói chuẩn. đảo mắt lại đem lực chú ý đặt ở nàng cha mẹ trên người. nàng thật sự lo lắng cha mẹ hiện giờ bộ dáng, hy vọng đại ca cùng nhị để không phụ cha mẹ kỳ vọng bằng không nàng không biết cha mẹ sẽ như thế nào thừa nhận chủ. lâm uyển uyển hai vợ chồng tự nhiên có thể đã nhìn ra đại chất nữ lo lắng chính là. Đại ca đại tẩu như vậy cũng không phải bọn họ có thể khuyên được, nhiều ít lời nói đã xuất khẩu, chỉ có thể nói vẫn là muốn nhiều chút trải qua, liền tỉ như nàng, số lần nhiều, mau tập mãi thành thói quen. Đánh giá tinh phân đại ca đại tẩu còn phải chờ trần ai lạc định khi mới có thể thở vào nhẹ nhõm. chỉ mong trường thi nội hai cháu trai không có bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, tâm tính không chừng gì đó là nhất không được. Khương liên cận cùng Khương liên đường từ trong thư. Viện mặt ra tới, sắc mặt mang hỉ, Lâm uyển uyển hai vợ chồng cũng coi như là buông một lòng, bọn họ nhiều ít đối thư viện là hiểu biết, cho nên dựa theo hai cái cháu trai lúc này tới xem, vấn đề không lớn. Khương Gia Tông phu thê cùng Khương Chi Nhá hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, bởi vậy cũng cùng Lâm uyển uyển bọn họ giống nhau đem khẩn trương tâm tình hơi chút tùng tùng. Khương Gia Tông mang theo ý cười, ở trong chứa thấp thỏm hỏi, khảo thí nhưng có gặp được khó? Sử Tiếu thị cũng vẻ mặt chờ mong nhìn hai cái nhi tử, tuy rằng nhìn bọn họ trên mặt hơi mang ý cười, chỉ là ở không nghe được mấy đứa con trai khẳng định lời nói, nàng nhất thời vẫn là khó có thể hạ phán đoán. Khương liên cận làm đại ca, dẫn đầu mở miệng nói, đều ở học quá trong phạm vi, mặt khác còn muốn xem cụ thể ra tới thành tích. Hắn không dám đem nói quá vẹn toàn, ở từ trước học đường liền nghe nói qua huyện thành thư viện, bên trong học sinh nhiều là thiên tài học. sinh so với bọn họ tới không phải hảo một chút nhị điểm, lại còn có cần phải có người dẫn tiến. Bọn họ hai anh em vẫn là được tam bá gia phúc duyên, là lâm gia gia vì bọn họ tranh thủ tới cơ hội, bọn họ tự nhiên đem hết toàn lực ứng đối. Khương liên đường vò đầu bứt tai nói, đại ca nói chính là một ngày qua đi là biết được thành tích thời điểm. Khương gia minh sớm phái người qua đi chờ hai cháu trai tin tức, vốn định làm Khương gia tông một nhà phóng nhẹ nhàng lưu tại. Bên trong phủ chờ, kết quả vẫn là chạy đi ra ngoài, cũng may mắn là khoảng cách gần. Lâm Uyển Uyển ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu, nàng liền biết là như thế, bất quá cũng không có theo sau, người tế người nàng nhất không thích, khiến cho đương sự hảo hảo đi cảm thụ một chút. Khương Gia Minh không yên tâm, công đạo Lâm Uyển Uyển một câu, liền mang theo Tân Trạch vội vàng theo đi lên, hai cái cháu trai có không tiến vào thư viện, hắn đại khái có thể đoán được một ít, nhưng là Hắn cảm thấy tức phụ khẳng định biết đến càng nhiều, bằng không tức phụ cũng sẽ không cùng hắn lộ ra khẳng định ánh mắt tới. Đi vào yết bảng chỗ ngồi, có không ít người tệ ở đàng kia, tưởng chui vào đi đều không chỗ đặt chân. Hai mắt nhìn lại, tìm một lát liền tìm được hình bóng quen thuộc, đang ở đám người trung gian. Yết bảng người ra tới, trong đám người khiến cho một trận xôn xao, ở thư viện thị vệ giữ gìn hạ mới dán xong. Theo bọn họ rời đi, đám người nháy mắt hướng một. Bên Dũng đi, cẩn thận đi tìm bọn họ muốn tìm cái tên kia. Khương Gia Minh cùng Tân Trạch đứng ở nhất bên ngoài căn bản là nhìn không tới bảng thượng viết cái gì, nhưng cũng không có gia nhập chen trúc trong đám người đi, chỉ là ánh mắt theo Khương Gia Tông một nhà di động. Thấy bọn họ một nhà cao hứng phấn chấn bài trừ tới, Khương Gia Minh tuy rằng không biết xếp hạng nhiều ít, nhưng kết quả rõ ràng, cũng liền cười khai. Mang theo tin tức tốt trở về, mỗi người đều là đầy mặt tươi cười lâm uyển uyển hiện tại cửa chờ nhìn đến trở về người bất giác mỉm cười không cần nàng mở miệng hỏi cũng đã có người gấp không chờ nổi mở miệng không nghĩ tới sớm đã có gã sai vặt tới báo để muội vào vào tiếu thị cao hứng đi vào lâm uyển uyển trước mặt cùng nàng chia sẻ tin tức tốt này ân muốn nói không cần lo lắng cái này cuối cùng là yên tâm đi lâm uyển uyển cười trả lời vốn đang muốn cho Khương Gia Tông một nhà ở lâu trong chốc lát, ai biết bọn. Họ được tin tức tốt này liền gấp không chờ nổi phải đi về, giúp hai cái nhi tử thu thập đồ vật. Lâm uyển uyển hai vợ chồng không lay chuyển được bọn họ, liền đành phải trước phái người đưa bọn họ một nhà năm khẩu trở về, đồng thời phân phó cái kia đưa bọn họ gã sai vật tiết bọn họ một nhà trở về. Xe bò cuối cùng là không đuổi kịp xe ngựa mau, cho nên lần này Khương Gia Tông phu thế không có cự tuyệt. Khương gia tông một nhà đi về sau, Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng cũng không có. Về trước sơn trang, kế tiếp còn muốn an bài hai cái cháu trai sự tình phía sau, thuận tiện nhiều bồi bồi hai cái nhi tử, phòng là có sẵn, chỉ định Khương liên cận huynh đệ ban đầu chủ quá kia một gian, Đông Đảo Hải Tử ở bên nhau cũng có cái bạn, đại để là trạng vạn bộ dáng. Khương gia tông một nhà mang theo bọn họ hai cái nhi tử hành lý đi vào Khương phủ khởi điểm bọn họ là tính toán làm hai cái nhi tử ở tại thư viện khá vậy suy xét đến các phương diện vấn đề, liền thoáng chống đẩy một phen sau đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc là đại ca đại tẩu gia hài tử lâm uyển uyển hai vợ chồng không có đi tham dự sửa sang lại nhà ở cố ý tránh đi, cho bọn hắn lưu ra không gian, nghĩ đến phân cách hai nơi tất là có rất nhiều lời nói muốn công đạo, bọn họ hai vợ chồng lưu tại phòng trong đương bóng đèn tựa hồ có chút không thể nào nói nổi Đuổi đi xem náo nhiệt bọn nhỏ, trong đó có bọn họ nhi tử cùng cháu trai, mấy cái hài tử hi hi tiếu tiếu rời đi, nhiều hai. Cái tiểu đồng bọn cùng nhau đọc sách, chơi đùa, bọn họ nhưng cao hứng. Lâm uyển uyển buồn cười nhìn ở trong sân đùa dỡn bọn nhỏ, cùng khương gia minh nhìn nhau sau, hướng đại sảnh đi đến, mặt sau đi theo vãn đào cùng tân trạch. Trong đại sảnh mặt có lâm lão ra tử cùng tiết thị ở. Bọn họ hai vợ chồng già tử nhưng thật ra không ngại nhiều hai đứa nhỏ, tiền đề là muốn nghe lời nói, đến nỗi chiếu cố phương diện, khuyên nữ sợ là sẽ tưởng so với bọn hắn đều phải cẩn thận, xác thật. Như thế, Khương phủ nội quản gia Lâm uyển uyển người, mỗi tháng đều có người sẽ đưa bạc cùng các loại yêu cầu đồ vật lại đây, cho nên Lâm lão gia tử cùng tiết thị ở tại nơi này, trừ bỏ bồi bồi mấy cái hài tử ngoại, liền chỉ cần làm chính mình sự liền hảo hơn nữa có hạ nhân hầu hạ bọn họ, nhật tử qua chính là một ngày so với một ngày muốn tới nhẹ nhàng. Câu nệ chỉ có Khương gia tông hai vợ chồng, hai cái nhi tử đã làm phiền quá lão tam gia một lần, nhưng hôm nay ở tại huyện, Thành không ngừng là muốn làm phiền lão tam gia, còn muốn tam để muội nhà mẹ đẻ người chăm sóc, này mặt xấu hổ có chút hồng, chính là đây cũng là bọn họ trước mắt lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc có người chăm sóc, bọn họ cũng tương đối yên tâm. Cẩn thận dặn dò hai cái nhi tử một phen, lúc này mới từ bỏ, mắt thấy sắc trời lại muốn ám xuống dưới, trong phòng bếp đầu bếp nữ cùng nhóm lửa nha đầu sôi nổi bận rộn lên, khương gia tông phu thê vốn định mang theo đại khuê nữ trở về. Thật sự là ngượng ngùng lưu lại, lâm lão ra tử lên tiếng, đều cái này điểm, phải đi cũng chờ ăn cơm chiều lại trở về. Đúng vậy, cũng vừa lúc nhiều bồi một lát hai đứa nhỏ, tiết thị cũng nhiệt tình phụ hoa nói. Hiển nhiên là đối Khương Gia Tông một nhà ấn tượng cũng không tệ lắm, nàng không phải người nhỏ mọn, huynh đệ chi gian hỗ trợ đối nàng mà nói, nàng là tán thành. Khương Gia Tông không được tự nhiên nhìn muốn Khương Gia Minh, Khương Gia Minh chỉ hướng tới hắn gật, gật đầu, tiếu thị ánh mắt nhìn về phía lâm uyển uyển nàng thật sự là ngượng ngùng, để muội ra giúp bọn họ không ít vội, hẳn là bọn họ hai vợ chồng kêu để muội một nhà. Cùng với đề muội nhà mẹ đẻ người cùng nhau ăn cơm mới đúng, nhưng hiện tại Lâm uyển uyển thấy vậy, đành phải mở miệng, đại ca đại tẩu, các ngươi liền lưu lại đi, đợi lát nữa chúng ta ở một mau nhi trở về. Lâm uyển uyển không thèm để ý này đó, một bữa cơm sự tình không có gì đáng để ý, chỉ cần có tâm, bọn, họ hai vợ chồng so cái gì đều phải cao hứng, còn có một cái, qua đi khương ra tông ra, bọn họ phu thê đều không phải là không muốn. Chẳng qua là không nghĩ đụng tới nhà cũ những người đó, phi thường ảnh hưởng muốn ăn, là ném không song tay nải. Hôm nay cái cao hứng, rượu quá ba tuần lúc sau, Khương Gia Tông trên mặt nhiễm một tia men say. Khương Gia Minh uống cùng Khương Gia Tông không sai biệt lắm nhiều, nhưng là trải qua một đoạn nhật tử dưỡng thành, Tửu lượng rõ ràng bay. Lên, trên mặt thế nhưng nhìn không ra cái gì tới. Lão Tam, ngươi này Tửu lượng không tồi. Khương Gia Tông thật thành khen nói, trước kia lão Tam không uống rượu, mặc dù uống cũng là uống không được mây chén cái loại này, hiện giờ thật sự là không giống nhau. Cũng may vẫn là hắn đệ đệ, như thế nào biến vẫn như cũ là cái dạng này quan hệ, có may mắn đi, cũng có cảm kích. Tiếu thị khẩn trương giật nhẹ Khương Gia Tông tay áo áo, nơi này nhưng còn có Tam đệ mỗi nhà mẹ đẻ người ở. Đây, tướng công như thế nào nhưng như thế làm càn. Lâm lão ra từ chút nào không thèm để ý, Khương gia tông rượu phẩm hắn vẫn là có kiến thức quá một vài, lại nói lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào, nhiều lắm lảm nhảm điểm, mặt khác cũng không có gì. Khương gia minh cười cười, hắn Tửu lượng là không thể không nói một cọc cười khổ không được sự kiện, nguyên nhân gây ra vẫn là ở tức phụ lấy ra tới những cái đó rượu thượng, hắn chính là kiến thức những cái đó tên là lôi kéo hắn. Cùng nhau uống rượu, kỳ thật là ở nhớ thương tức phụ rượu người. Cho nên không hảo cũng khó. Đương nhiên, ngày thường hắn cũng không như thế nào uống rượu. Lâm Uyển Uyển hình như có sở hiểu, chính là đáng thương nàng. Lại bạch bạch công hiến ra tới một vò rượu ngon ra tới, mà nàng mới uống nhiều ít, còn không thể làm cho nhà mẹ đẻ người mặt uống, trong lòng khổ a. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, mỗi khi đem liền đặt ở chính mình trước mặt, đừng nói là một ly, chính là một giọt, đều không thể đụng tới. Có gặp qua như vậy cường đạo người sao Chỉ cho quan châu đốt lửa Không cho dân chúng thắp đèn Ai Tiết thị biết chính mình khuê nữ khổ một khuôn mặt suy nghĩ cái gì Như vậy biểu tình nàng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nơi nào sẽ không biết khuê nữ nhớ thương bình rượu rượu Đối mặt tiết thị vui sướng khi người gặp họ Lâm uyển uyển không cam lòng bíu môi Nàng trở lại Sơn Trang vẫn là có cơ hội uống rượu Mới không sợ Ban đêm một mảnh đen Nhánh, nếu là không có sáng tỏ ánh trăng cùng kia đầy trời đầy sao, chỉ sợ thật là muốn sở người mù trở về. Như thế, Lâm uyển uyển thật sự là có chút tưởng niệm mang theo đại đèn xe hơi nhỏ, lại mau lại thoải mái. Hiện thực bọn họ là gã sai vặt nhóm trưởng đèn lồng trở về. May mắn mấy ngày nay thời tiết hảo, mặt đất khô giáo, đi chậm một chút cũng không ảnh hưởng xe ngựa vững vàng chạy. Hai nhà người, hai vợ chồng, cộng ngồi ở cùng chiếc bên trong xe ngựa, chứ bỏ hoàn toàn. Thanh tỉnh Lâm uyển uyển cùng tiếu thị, Khương gia Minh cùng Khương gia Tông đều nhiễm bất đồng trình độ men say, Khương gia Tông đặc biệt rõ ràng, cao hứng tâm tình, Lâm uyển uyển thật phần lý giải, tựa như kiếp trước những cái đó cha mẹ, đối mặt chính mình hài tử thi được trọng điểm cao trung, không sai biệt lắm chính là như vậy tâm tình. Chị em dâu hai mặt đối mặt ngồi, chiều từng người bất đắc dĩ cười, nhưng say hai cái nam nhân, các nàng cũng không thể mặc kệ, Tiếu thị dùng đôi tay cô chủ Khương gia tông tác loạn hai tay, nhưng một nữ nhân sức lực nơi nào so quá một cái thành niên nam nhân, cũng may Khương gia tông nháo không hung, Tiếu thị cũng bất quá là trên trán nhiều chút đầm điểm mồ hôi, không biết có phải hay không xấu hổ nháo. Khương gia Minh đối với Lâm Uyển Uyển ngượng ngùng cười, lấy lòng chớp chớp mắt, tựa hồ muốn nói, vẫn là ngươi tướng công tử lượng hảo đi. Lâm Uyển Uyển khóe miệng vừa kéo, trực tiếp xoay đầu đi. Rõ ràng, chính là 8 lạng nửa cân, có cái gì hảo đắc ý. Khoảng cách bọn nhỏ rời đi sơn trang đã có 5 ngày, bỗng nhiên thiếu nhiều như vậy thân cận người, Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng có nhất thời không thói quen, Mạnh Đại Thúc cũng không ngoài như thế. Bất quá, trong nhà có ngọc tác ở, rốt cuộc cũng xuống dốc mịch mấy ngày, làm người không tưởng được chính là ngọc tác cùng Mạnh Đại Thúc làm ở một khối, một cái tự xưng tiểu gia, một cái tự xưng lão gia tử của quái tổ hợp cấp trong sơn Trang mang đến không ít lạc thú Lâm uyển uyển có suy nghĩ Đi rồi ngọc tác Đem manh bảo một cái lão hổ đặt Ở trong không gian có phải hay không có chút cô đơn Tuy rằng nàng có mang ngọc tác Cùng Khương Gia Minh thường thường đi vào Cùng manh bảo làm bạn Nhưng là nếu không liền đem manh bảo cũng thả ra Lâm uyển uyển đề nghị Mới nói ra liền bị Khương Gia Minh Phản đối nói giỡn Lớn như vậy một con lão hổ Hắn đều còn có chút lòng còn sợ hãi Nếu là làm manh bảo ở trong Sơn Trang cùng Ngọc Tác giống nhau Đáng từ từ dạo Sẽ đem Sơn Trang hà nhân cấp doa ngốc Ngọc Tác phi thường tán đồng Trong đầu bổ thượng như vậy Một cái hình ảnh tiểu ra cưới manh bảo Tuần Sơn Trang hảo uy vũ Bất quá cuối cùng Lâm uyển uyển vẫn là không có dắt ra manh bảo tới Đột nhiên một con đại lão hổ Xuất hiện ở trước mặt mọi người xác thật là có như vậy chút doa người rốt cuộc nàng chính mình lúc trước cũng mềm chân quá, huống chi là trong sơn trang những cái đó đáng yêu bọn hạ nhân quả thực là tội lỗi, tội lỗi. yên lặng chạy đến không gian đi, phất hai hạ lão hổ mau nghiêm túc nói, manh bảo a liền vẫn là trước ủy khuất ngươi một đoạn nhật tử, đói bụng nhiều gặm gặm trái cây, lại không được liền ngủ, chờ có thích hợp cơ hội ở mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, nàng có thể nói. Nàng tưởng cưỡi láo hổ đi ra ngoài trang trang bức sao Ngấm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào Chỉ tiếc Hiện thực bất đắc dĩ a Manh bảo vệ mặt mộc Bức Không rõ trước mắt nữ nhân này là có ý tứ gì Đôi mắt lượng đều mau sáng mù hắn hổ ra Ngược lại lại là đầy mặt bất đắc dĩ bộ dáng Thấy thế nào đều cảm thấy có âm mưu Xem không hiểu Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn hắn thịt nướng Cũng chính là ngày này buổi tối Sơn Trang đã xảy ra một kiện ngoài dự đoán sự tình, ước chừng đã là nửa đêm. Mặc kệ là Lâm Uyển Uyển này đó các chủ tử vẫn là Sơn Trang bọn Hà Nhân đều lâm vào trong lúc ngủ mơ. Trong Sơn Trang qua lại hành tẩu, chỉ có hộ viện gia đình ở trải qua Lâm Uyển Uyển sửa trị lúc sau so từ trước hảo rất nhiều, đều nhị công phu cũng lược có đề cao. Đột nhiên, tường cao bên ngoài truyền đến một trận sổ sổ xoạt xoạt thanh âm, nghe thanh âm là một nam một nữ. Nữ nói, thật sự muốn trèo tường đi vào sao, nhưng này tường không khỏi cũng quá cao một chút, này thật sự có thể chứ. Trong giọng nói không khó nghe ra một tia ảo não ý vị, như là đối này tường rất không vừa lòng, lại tựa hồ là đối. Trong sơn trang này chủ nhân thực không cao hứng, nam thấp giọng cảnh giác nói, nhỏ giọng điểm, chờ lát nữa làm người nghe được liền không tốt. Đem một cây thang dựa nghiêng trên trên tường vừa vặn tốt. Ta đã biết, ta đã biết. Nữ nghe liền rất không kiên nhẫn, ở trong lòng âm thầm mắng chửi người, tưởng khởi như vậy cao, là muốn phòng A.E.A. Nơi này chính là ta quan sát hồi lâu mới tìm ra tới hảo vị trí, ly hai bên môn xa, khẳng định sẽ không có thủ vệ người, lật qua. Tưởng là cây đào lâm, đi vào về sau cũng rất khó bị người phát hiện, chính là rơi xuống đất động tính đại chút cũng không quan trọng. Nam cẩn thận phân tích nói, nói lời hại như vậy. Ngươi lại không có tiến vào quá. Nữ nhíu mày nói, đồng thời còn không quên cấp chính mình trên mặt bịt kín một khối vải lẻ. Ngươi biết cái gì? Này đó chính là hắn bộ không ít người nói mới bộ ra tới. Hắn là không có tiến vào quá, nhưng có người tiến vào quá, hắn có tâm hỏi, còn có thể hỏi. Không ra tới cái gì, không khỏi cũng quá coi thường hắn. Lại nói, chính hắn cũng đã tới hai tranh, xác thật có không ít người ra ra vào vào. Nhưng như vậy một khối địa phương, hắn mới không tin có cái gì thủ, hà nhân chính là muốn bạc. Hảo, hảo, ngươi chạy nhanh che mặt thượng. Nữ thúc dục nói, nàng nhưng không giống ở bên ngoài ai đông lạnh. Nam lần này không có cùng nữ vô nghĩa, nhanh nhẹn đem bố mông ở trên mặt, cẩn thận dẫm lên cây thang đi lên, bởi vì hôm nay thắng. Sắc so mấy ngày hôm trước ám một ít, cho nên hắn phá lệ cẩn thận, bỏ lên trên đầu tường, ngồi xem phía dưới. Mơ hồ vẫn là có thể nhìn đến chút, không khỏi thấp giọng mắng, thật mẹ nó cao. Còn hảo hắn có chuẩn bị, nếu không đi xuống còn không ngã chết hắn. Cầm chặt cô ở bên hông thô dây thừng, một chút một chút đi xuống, vẫn là không tránh được bị va chạm, tuy đau lại không ảnh hưởng đi đường. Đi xuống lúc sau, chạy nhanh nhìn chung quanh bốn phía, cùng mới vừa rồi nhìn đến. Giống nhau, nơi này thật là đen như mực một mảnh, cũng không có gì người lui tới. Chữ bỏ ở đầu tường nhìn đến bên trong trạng huống có ánh sáng, tựa hồ là ở tuần tra. Trong lòng khinh thường nói, thật đúng là người sâu xí nhiều tác quái, còn không phải là nhật tử qua tốt một chút, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, liền hắn đôi mắt có khả năng nhìn đến, hoàn toàn là chân trên tài chủ ra phương pháp, thậm chí còn muốn càng quá phật. Hừ, hắn nhưng không cao hứng xem này. Khương lão tam nhật tử hảo qua hắn, rõ ràng chính là cái chân đất. Còn dám tiếu tưởng loại này ngày lành Đại nghịch bất đạo người Thật sự không xứng Bên ngoài nữ nhân thử thăm dò hô Đi vào sao Bên trong thế nào Ngươi nhẹ điểm Nhanh lên tiến vào Nam nhân mang theo tức giận hà giọng hô Nữ nhân ở bên ngoài nghe được nam nhân trở lại Không cam lòng bĩu môi Ai kêu hắn đi vào một chút Phản ứng đều không có Nàng có thể không gọi sao Bất quá Trước mắt còn có càng Chuyện quan trọng phải làm Mặt khác chờ thêm đi ở tính sổ cũng không muột May mắn nàng cố ý thay đổi thân sạch sẽ lưu loát quần áo tới Cũng không biết nhiều ít năm không có mặc bực này tử phá quần áo Đấy mặt ghét bỏ Đi vào về sau Học mới vừa rồi nữ nhân bộ dáng Một chút một chút chậm rãi xuống dưới Từ nam nhân tiếp theo nàng Hô, rốt cuộc vào được Thật đúng là thành nhà cao cửa rộng Nữ nhân thở hồn hển nói Trên mặt càng có giữ tợn chi sắc Bao phủ ở đêm tối dưới Gọi người thấy không rõ lắm. Đừng nói nữa, làm chính sự quan trọng. Nam nhân nhắc nhở nói. Theo sau, hai người một trước một sau xuyên qua cây đào lâm, hướng bên trong sở xòa. Như thế nào xa như vậy? Nữ nhân không cao hứng nói, nàng chân đều đi toan đã chết, còn có thai cốt đều có chút cứng đờ. Nam nhân sợ bị người phát hiện, lập tức hư. Một tiếng, rốt cuộc nơi này đã là tiền viện. Bọn họ lại tiến một đạo nhóm là có thể bắt được bọn họ muốn đồ vật, cho nên bọn họ cần thiết phải cẩn thận. Đến trần ai lạc định lúc sau, hắn đảo muốn nhìn này khương lão tam muốn như thế nào kiêu ngạo. Còn có kia lâm thị, đừng tưởng rằng đã từng là thương hộ thiên kim liền ghê gớm, cuối cùng còn không phải gả cho chân đất. Như vậy ngập trời phú quý hắn đều không có, bằng kia hai cái tưởng cũng tưởng có, nằm mơ đi thôi. Nữ nhân lập tức cấm thanh. Bọn họ chính là tới bắt hẳn là thuộc về bọn họ đô vật, như thế nào có thể rút dây động rừng, vì tránh né tuần tra. Ban đêm gã sai vật, hai người gắt gao dựa vào vách tường phủ phục đi tới, hiểm hiểm né tránh đông đảo tai mắt, rốt cuộc sờ vào đại sảnh bên trong. Đang lúc hai người muốn cao hứng cuồng tiếu là lúc bên ngoài đã bị mọi người thủ vệ vì vây quanh, bên trong người nghe, các ngươi đã bị vây quanh, muốn mạng sống liền chạy nhanh ra tới. Nếu không đừng trách ca mấy cái thủ đoạn độc ác vô tình, hai người lập tức bị dòa sợ, cũng không rõ đây là chuyện gì xảy ra, rõ ràng hảo hảo. Như thế nào đã bị phát hiện, ôm đánh chết không ra tiếng ý tưởng, nghĩ bọn họ khẳng định không có phát hiện, này bất quá là vì dẫn bọn họ đi ra ngoài, nửa ngày không có động tính, vây quanh ở bên ngoài đều là có công phu đáy hộ vệ, mọi người sôi nổi đối diện, phương diện này cũng không tránh khỏi quá mức an tính. Cho dù là một cây châm rơi xuống thanh âm đều không có, quả thực yên tĩnh đáng sợ. Nếu không phải có người phát hiện, hơn nữa chính mắt thấy lén lút tiến vào hai cái. Che mặt tiểu tặc, chỉ sợ bọn họ vì chưa chắc có thể tin tưởng trong phòng mặt có người. Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh vội vàng tới rồi, cũng không biết là ai như thế to gan lớn mật dám sấm nàng bích đào sơn trang, vẫn là chọn loại này thời điểm, có để người ngủ. Phía trước dẫn đường gã sai vặt rõ ràng cảm giác quanh thân độ ấm lại giảm xuống chút, phía sau lưng cứng còng. Trong lòng không khỏi mắng kia hai cái không biết xấu hổ tiểu tặc, cũng dám ở bích đào sơn trang sao sao. Minh cầu trộm việc, làm hại hắn muốn thừa nhận chủ nhân tức giận Trong lòng ngẫm lại cũng là, ngủ hảo hảo, đột nhiên bị người quấy dày, đổi thành hắn trực tiếp liền một quyền đi lên. Hộ vệ dẫn đầu thấy bọn họ lão ra phu nhân lại đây, lập tức đi lên nói. Lão ra, phu nhân, ân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Gia Minh cao mày hỏi, Sơn Trang không thể hiểu được liền tiến tặc, hắn trong lòng không thoải mái. Lão ra, là cái dạng này, hộ vệ chung có người phát hiện lén. Lút tới gần nhà ở người, lại còn có che mặt, này một chút chính tránh ở trong phòng không chịu ra tới. Hộ vệ dẫn đầu trả lời nói, kia như thế nào còn không đi vào đem bọn họ cấp bắt lại. Khương Gia Minh không vui nói, hộ vệ dẫn đầu có chút khó xử nói, lão ra, nô tải đã sai người lấp kín sở hữu xuất khẩu, bên trong kẻ cắp chỉ sợ là có chạy đằng trời, liền sợ là bọn họ hủy hoại trong phòng đồ vật. Khương Gia Minh nghe vậy thật không có ở mở miệng của trách, rốt cuộc trong. Sơn Trang mỗi một chỗ địa phương đều là tức phụ tỉ mỉ bố trí quá, hắn một chút cũng không nghĩ bị người phá hư, nhưng nhất đáng giận vẫn là kia kẻ cắp. Lâm Uyển Uyển cảm giác vẫn là có chút kỳ diệu, đi vào nơi này tao tặc tuyệt đối không phải nàng lần đầu tiên gặp được, nhưng là che mặt ám tặc lại thật là lần đầu đụng tới, đột nhiên có loại hảo muốn đánh một trận ảo giác. Nói Sơn Trang thành lập tới nay, này vẫn là lần đầu tiên tao kẻ cắp nhớ thương, hơn nữa chạy tới cửa tới. Nàng rất tò mò là ai, quả thực là ăn gan hùng mật gấu, không thể tha thứ, nhưng có thấy rõ ràng hai người thân hình. Lâm Uyển Uyển nhướng mày hỏi, nàng một chút đều không nóng lòng chào lão thử, chỉ sợ lão thử nghẹn bên trong không dễ chịu. Cái này hẳn là một nam một nữ. Một người hộ vệ tiến lên nói, hắn tỏ vẻ cái thứ nhất phát hiện kẻ cắp người. Nga, cảm tình vẫn là sống mái đạo tặc, nhưng thật ra thú vị. Lâm Uyển Uyển vuốt cầm nói, tức phụ, cái này giống như... Không phải chú ý trọng điểm, hàng đầu nhiệm vụ là đem kẻ cắp bắt lại. Khương Gia Minh tới gần Lâm Uyển Uyển, đưa lỗ tai nhắc nhở nói: Tức phụ mạch não Khương Gia Minh đã không biết nên nói cái gì. Ngày thường tức phụ tổng nói hắn mạch não không bình thường, như bây giờ tử rõ ràng chính là tức phụ không bình thường. Trong lòng phun tào là một chuyện, trên thực tế hắn vẫn là không dám như vậy cùng Lâm Uyển Uyển nói. Hảo đi, nếu tướng công như vậy yêu cầu, chúng ta đây liền hành động đi. Bên trong kẻ cắp cũng thật đủ trầm ổn. Chỉ là theo nàng Minh Duệ thính giác, tựa hồ phát hiện cái gì đến không được sự tình. Sâu kín nhìn về phía Khương Gia Minh, sau đó nghịch ngợm chớp chớp mắt. Khương Gia Minh không thể hiểu được, hắn trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, chỉ sợ muốn cùng bên trong tiểu tặc có quan hệ. Cụ thể, hắn nói không nên lời. Phân phó hộ vệ mở cửa đi vào, trong phòng lập tức liền sáng người lên, chỉ thấy ghế dựa sau lưng cất dấu hai. Cái thân ảnh đang ở nơi đó đại khí không dám ra. Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển theo sau tiến vào, hộ vệ như cũ canh giữ ở nhà ở trong ngoài. Sáng người ánh đèn hoảng kẻ cắp cái chán ứa ra mồ hôi lạnh. Khương Gia Minh vốn định phân phó hộ vệ trực tiếp đem hai cái kẻ cắp bắt lại, bị Lâm Uyển Uyển bãi dừng tay ngăn cản. Khương Gia Minh khó hiểu nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, ánh mắt dò hỏi, ngươi đây là muốn làm sao? Lâm Uyển Uyển cười cười, ý bảo Khương Gia Minh không cần kích động, trò hay còn ở phía sau, cũng không biết nhà nàng tướng công có thể hay không lại lần nữa chịu đả kích. Hai vị sơn trang cảnh đêm còn hào, lâm uyển uyển ngồi ở thủ vị thượng, cười tủm tỉm hỏi, sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến hai người nội tâm, sợ tới mức nữ nhân dùng ngón tay moi dừng tay tâm, ngạnh sinh sinh vẽ ra một đạo vết máu tới, người cũng ngăn không được run rẩy. Nam nhân ánh mắt khắp nơi mơ hồ, tựa hồ đang tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến chỉ tiếc bọn họ đều không phải là chân chính sống mái đạo tặc, chuyện như vậy bọn họ bất quá là lần đầu tiên làm, cho nên chạy trốn lộ tuyến đối với không hiểu Sơn Trang bố cục tay mới tơi nói, vậy ha ha, như thế nào, hai vị có phải hay không cảm thấy ta Sơn Trang cảnh đêm cực mỹ, cho nên nhất thời bị mê nói không ra lời. Lâm Uyển Uyển một chút đều không khách khí nói, dù sao đều đã đoạn tuyệt quan hệ, người khác không biết xấu hổ, nàng có gì tất đưa bọn họ một khuôn mặt lãng phí cũng không Phải là tốt truyền thống Mỹ Đức Tức phụ, ngươi đây là Khương Gia Minh trong đầu một mảnh mơ hồ Không rõ tức phụ muốn làm gì Nhà ở đồ vật hắn nhìn kỹ quá Cũng không còn ém Tuy rằng có đồ vật sát thật là bị di động vị trí Hẳn là hẳn là tới không vội đi Theo Lâm uyển uyển tầm mắt nhìn Về phía ghế dựa mặt sau cương bất động hai người Đột nhiên có một cổ mạc danh quen thuộc cảm đi lên Này nên không phải là mặt đột nhiên một chút liền đen Lâm uyển uyển thấy vậy Chỉ là bíu môi Nếu này hai người không dám động Vậy chỉ có thể phiền toái hộ vệ Kéo xuống bọn họ kia tầm che giấu mông mặt bố Hai người liều mạng phản kháng Không chịu làm người chạm vào Bọn họ trên mặt kia miếng vải Nể hà bọn họ đua bất quá thân cường Thể tráng các hộ vệ Cuối cùng cuối cùng là lộ ra chân dung Khương Gia Minh suy đoán tại đây Một khắc bị được đến chứng thực Chính là muốn vì bọn họ tìm lấy cớ Đều tìm không thấy hơi há mồm thất vọng nhắm lại, ha ha, hắn đại tỷ cùng đại tỷ phu, buồn còn tưởng rằng không đi treo chọc liền không có việc gì, không nghĩ tới còn tự động đưa tới cửa tới, không có kia khối che dấu bố, Khương Tuệ Quyên thẹn quá thành giật, trực tiếp liền đứng lên, một sửa thường lui tơi nhìn đến bộ dáng đánh đá bộ dáng thẳng kêu lâm uyển uyển không mở ra được đôi mắt, như thế nào, đây là tam đệ cùng tam đệ muội đạo đại khách sao, Khương Gia Minh vô ngữ phiết đầu, tựa hộ một chút đều không nghĩ không đến Khương Tuệ Quyên Phu Thê hắn là thật sự trăm triệu không nghĩ tới cùng nhà cũ sự tình đã qua đi hồi lâu hắn vị này đại tỷ chính là càng lâu không có xuất hiện quá ha ha, châm chọc cười nhưng thật ra không nghĩ tới gặp lại tình hình lúc ấy là cái dạng này cảnh tượng thật đúng là buồn cười Lâm uyển uyển cười khẽ ra tiếng hai vị khuya khoát che mặt lén lút tiến vào nguyên lai like là tới làm khách a Lời này nói cho ai nghe, ai cũng không thể tin tưởng, không thấy được. Bên cạnh các hộ vệ mặt bộ rất nhỏ biểu tình sao, Khương Tuệ Quyên sắc mặt cứng đờ, nổi giận đùng đùng nói, như thế nào, chúng ta còn tiến không được. Khó trách cha mẹ nói các ngươi vong ân phụ nghĩa. Tam đệ, ngươi đại tỷ nói nói không sai. Cậu Phú Quý, Mạc Tương quên, lời này luôn là nghe nói qua đi. Cha mẹ chính là là làm sai sự tình, Trung Quy vẫn là cha mẹ. Các ngươi như thế nào có thể đối cha mẹ làm ra như thế vong ân phụ nghĩa việc tới, lại còn có ngăn đón bọn họ, không cho bọn họ tới. Vương Lâm tưởng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nói, càng nói còn càng cảm thấy bản thân nói có lý. Ở đây người đều bị hai người vô sỉ đánh bại, bọn họ không hiểu này hai cái kẻ cắp trang điểm người, kia tới mặt nói nói như vậy, Khương Gia Minh sắc mặt đã hắc không cần lại hắc hắn không biết có bao nhiêu lâu không có lại cùng nhà cũ tương quan những cái đó lung tung rối loạn người giao tiếp không nghĩ tới tái kiến chỉ biết đổi mới hắn tam quan đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn nhưng lúc trước bọn họ đã đoạn sạch sẽ như thế nào phiền toái vẫn là muốn tìm tới môn tới hơn nữa vẫn là trước mắt bộ dáng này lâm uyển uyển cũng bị lôi không được run rẩy sắc mặt trong lòng phảng phất có một ngàn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua này nha nói chính là nói cái gì Ánh mắt phóng tới Khương Gia Minh trên người, đau lòng hắn ba giây, có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ không giải oai, nhà nàng tướng công là thiệt tình không? Dễ dàng. Khương Gia Minh hắc sắc mặt một đốn, hắn tức phụ đây là cái gì ánh mắt, xem hắn lão khó chịu. Khương Tuệ Quyên cùng Vương Lâm tưởng kẻ sướng người họa lý do thoái thác, Lâm Uyển Uyển là vào tai này ra tai kia, chỉ có thể nói tài ăn nói không tồi, thích hợp làm tiêu thụ. Khương Gia Minh thật sự chịu không nổi, hắn đã không rõ chính mình lúc trước là như thế nào bị mơ heo che tâm, mới có thể đối bọn họ như vậy vô sỉ nói, vô sỉ hành vi, không tăng thêm phản bác. Còn ngoan ngoan khi bọn hắn nô lệ, nô lệ, nhưng còn không phải là nô lệ, không ngừng nô lệ hắn, còn nô lệ hắn tức phụ hài tử, lại nhiều cảm tình cũng sẽ bị hủy diệt, huống chi bọn họ chi gian còn có cái gì tình cảm hảo giảng, không đều bị bại không còn một mảnh thật còn tưởng rằng hắn là lúc trước Khương Lão Tam sao? Đại tỷ, đại tỷ phu Khương Gia Minh châm chọc ra tiếng Khương Tuệ Quyên cùng Vương Lâm tưởng nghe vậy vui vẻ Khương Lão Tam quả nhiên vẫn là một cái dễ đối Phó, ngây ngốc phân không rõ ràng lắm trong lòng nghĩ muốn cái gì còn không dễ như trở bàn tay Cẩn thận quan sát hai người biểu tình Khương Gia Minh tiện đà châm chọc cười ra tiếng a Khương Tuệ Quyên cùng Vương Lâm tưởng có chút ngốc Hai mặt nhìn nhau, Khương Lão Tam đây là có ý tứ gì? Tam đệ, ngươi cười cái gì? Khương Tuệ Quyên Cao Mày hỏi, nàng thực không thích Khương Lão Tam hiện tại đối nàng thái độ này. Khương Gia Minh liếm khởi cười lạnh, nói, Vương Phú. Nhân, nơi này không có ngươi Tam đệ, càng không có ngươi Tam đệ muội, còn thỉnh không cần loạn liên lụy có lẽ có quan hệ, ngươi như vậy sẽ làm chúng ta hai vợ chồng thực phiền não. Ngươi, Khương Tuệ Quyên chỉ vào Khương Gia Minh, ngươi nửa ngày tiếp không đi xuống lời nói, này vẫn là nàng cái kia thành thật tam đệ sao? Này đã hơn một năm tới, nàng người tuy rất ít ở đây, nhưng tam đệ ra sự tình nàng nhiều ít biết, không nghĩ tới biến hóa thế nhưng như thế to lớn, trước. Mắt người, hảo sinh xa lạ, vương lâm tưởng xem bất quá đi, hắn trong lòng mạo hiểm một đoàn hỏa, kẻ hèn một cái chân đất. Dựa vào cái gì có thể quá thượng loại này ngày lành, hoa lệ phủ đệ, mỹ lệ thê tử, hết thảy hết thảy so với hắn muốn tới hảo, thử hỏi, dựa vào cái gì? Yên lặng nhiều năm kia viên ghen ghét chi tâm điên cuồng nảy mầm trưởng thành, từ trước là bởi vì lâm thị có cái hảo nhà mẹ đẻ, hiện giờ là bởi vì có cái hảo thê tử, tối tâm ánh mắt chợt lóe mà qua, hắn từ trước có thể hủy diệt lâm thị nhà mẹ đẻ, hiện giờ liền cũng có thể hủy diệt lâm thị đem này hoa lệ phủ đệ còn có nhiều hơn gia sản chiếm cho riêng mình lấy trưởng bối miệng lưỡi khuyên bảo nhưng tam đệ ngươi nói như vậy sẽ làm ngươi đại tỷ thất vọng buồn lòng thân nhân chi gian tình cảm nơi nào là dễ dàng như vậy nói đoạn liền có thể đoạt ta xem tam đệ hiện giờ nhật tử quá không tồi lớn như vậy sản nghiệp lý nên đem nhạc phụ nhạc mẫu tiếp nhận tới cùng nhau trụ huynh đệ chi gian cũng càng hẳn là tưởng giúp tương trợ về sau nhật tử còn trường Lâm Uyển Uyển vô ngữ mắt trợn trắng, cảm tình bọn họ nói chuyện kênh không ở cùng tuyến thượng, đúng không? Đem Khương Lão ra từ cùng kia nháo sự lão bà tử tiếp nhận tới cùng nhau trụ, bọn họ hai vợ chồng là có bao nhiêu không nghĩ ra? Còn có cấp chính mình mặt có thể hay không quá lớn, rõ ràng chính là làm tặc đương trường bị trào. Kết quả Lâm Uyển Uyển chờ mong nhà mình tướng công, kế tiếp sẽ xử lý như thế nào? Khương Gia Minh tựa hồ ở chú ý tới xem diễn tức phụ. Hắn nhưng thật ra không trách tức phụ cái dạng này, liền chính hắn đều chịu không nổi như vậy, người nhà, huống chi tức phụ. Bất quá, Khương Gia Minh không thể không nói chính là, hắn vẫn là rất thích tức phụ mới vừa rồi nhìn hắn ánh mắt, mang theo sùng bái cùng tán dương, khó coi sắc mặt chuyển hảo rất nhiều. Vương Lâm tưởng nghĩ lầm Khương Gia Minh nghe đi vào hắn nói, lập tức có chút kêu, căng ngạo mạn, thầm nghĩ, lại có tiền lại như thế nào. Vẫn là ngoan ngoan bị hắn chơi niết ở lòng bàn tay. Tam đệ, ta nói nhiều như vậy, miệng có chút khát khô, như thế nào không có người bưng trà đi lên hầu hạ. Đại gia giống nhau ngồi ở một bên ghế trên, đối với các hộ vệ thét to nói. Chính là nói, Khương Tuệ Quyên Phụ Hoa nói, nàng quan sát nhà ở hồi lâu, nơi này có thể so lúc trước cái kia tiểu viện tử muốn tráng lệ nhiều, khó trách ăn tết về nhà mẹ đẻ, nương sẽ cùng. Nàng oán giận nhiều như vậy, tốt như vậy chỗ ở nàng tự nhiên là đỏ mắt. Tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức giống, bọn họ đã bị hai cái ngưng là lão gia, thân nhân, kẻ cấp cấp dòa sợ, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng không có gặp qua như thế không biết xấu hổ. Đường Hoàng nói, mệt này hai người có thể nói xuất khẩu, này đến bao lớn mặt, bọn họ đã không dám tưởng tượng. Khương Gia Minh cũng không nghĩ tới cho bọn hắn một cái thở dốc cơ hội, kết quả nhân tính phức tạp một chút đều không có nói sai Lâm Uyển Uyển đã bắt đầu cúng bái hai người, tưởng uống trà không có cửa đâu, Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển không phân phó những người khác liền càng không hảo để ý tới, ở lão gia phu nhân trước mặt, này hai cái kẻ cắp tính thứ gì, còn dám diễu võ dương oai, không phải đầu thiếu căn huyền, như vậy chính là thiếu thật nhiều căn, nếu không cũng sẽ không nói ra ngốc nghếch nói tới Vương Lâm tưởng thấy mọi người vẫn không nhúc nhích, căn bản Không có phải cho hắn bưng trà tới bộ dáng lập tức chụp cái bàn, cả giận nói, như thế nào, đây là các ngươi đạo đại khách. Lần này, các hộ vệ khóe miệng run rẩy lợi hại hơn, rõ ràng chính là tặc, còn không biết xấu hổ nói ra là, khách. Khương Gia Minh hiển nhiên cũng bị vương lâm tưởng hòa khương tuệ quyên cấp đánh bại, quả thật là không có đối này liền không có thương tổn, còn hảo hắn chịu đựng tới, còn hảo hắn không có biến thành trong đó một viên, ngấm lại đều cảm thấy. Đáng sợ. Khuya khoát, che mặt bị trào. Khách, thật đúng là hiếm thấy. Khương người nào đó học thức sơ thiển, nghĩ đến việc này vẫn là đến chuyển giao nha môn tới quản tương đối hảo. Khương gia minh đem khách, tự cắn thật mạnh, châm trọng ý vị thật phần rõ ràng. Nghe vậy, vốn đang muốn phát hỏa hai người, sắc mặt cứng đờ. Bọn họ thật là muốn tra xét địch tình, thuận tiện thuận điểm quý trọng vật phẩm trở về. Có bạc đương nhiên là càng tốt. Chỉ là... Khương Gia Minh nói quá mức trực tiếp, bọn họ tưởng xem nhẹ cũng vô pháp xem nhẹ. Vương Lâm tưởng ánh mắt chật lé, lấy lòng giường như cười nói: Tam đệ, ta là ngươi đại tỷ phú, bất quá là tò mò tiến vào nhìn xem, đều là gia sự, nơi nào yêu cầu làm phiền trong nha môn người, chính là chính là Khương Tuệ Quyên xấu hổ liên tục phụ hoa nói, nàng nhưng không nghĩ tiến nha môn vào nha môn, nàng đã có thể muốn hủy hoại. Vương Lâm tưởng hiển nhiên cũng là đồng dạng ý tưởng, nhào đến nha môn đi, sự tình liền lớn, hắn là kiên quyết sẽ không đi. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Uyển Uyển cười ra tới, như là chuông bạc xẻ qua mọi người trong lòng. Khương Gia Minh nhíu mày nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, hắn không nghĩ tức phụ đối thượng loại này không thú vị sự tình, làm nam nhân, hắn có thể giải quyết. Mặt khác hai người lại là bị làm tức giận, đặc biệt là Khương Tuệ Quyên nàng từ trước đến nay trướng mắt cái này tam đệ muội trước kia nhật tử quá so nàng hảo nàng liền giận sôi máu nhìn nhìn lại hiện giờ nhật tử quá so từ trước càng tốt không nói người cũng có vẻ so nàng tuổi trẻ xinh đẹp còn cùng xem nàng chê cười đương nàng là giấy không thành hướng tới lâm uyển uyển đầy mặt hung ác hô ngươi câm miệng cho ta ra mặt dày tới rồi nhất định cảnh giới lâm uyển uyển đã không biết nên như thế nào cứu vớt này hai cái kẻ cắp xem ra vẫn là giao cho nha nhóm tương đối hảo như thế nghĩ lâm uyển uyển hay còn nhận đồng gật gật đầu nàng nhưng nhớ rõ năm đó sự kiện bên trong có vương lâm tưởng bóng dáng tuy rằng che giấu cũng không tệ lắm rốt cuộc kỹ thuật kém chút bị người bắt được đến nhược điểm nói đến việc này nàng cũng là trong lúc vô ý biết được mới đầu không để bụng hiện tại nhớ tới tựa hồ là có như vậy một biết ý tứ Nàng không có sai quá vương lâm tưởng lúc trước kia chợt lóe mà qua tàn nhẫn. Người như vậy, chỉ sợ thật là có thể làm ra loại chuyện này tới. a nàng có thể nói nàng hối hận sao? Hoàn hảo vô. Khuyết dối trá gương mặt, nhìn thật gọi người ghê tởm. Sớm biết rằng liền trước làm người bắt được lên mông côn đánh một đốn. Có lẽ nhìn còn có thể cảnh đẹp ý vui điểm. Bất quá, như vậy không biết sỉ người. Chính là đòn hiểm một đốn đều có vẻ nhẹ, chỉ tiếc Bỏ lỡ mới vừa rồi cơ hội tốt, tương lai còn dài, nếu đã dừng ở tay nàng, đã có thể không có dễ dàng như vậy toàn thân mà lui, không có cụ thể chứng cứ không quan trọng, trộm cước tội danh vẫn là có thể trị trị, đến nỗi hại. Nàng nhà mẹ đẻ bằng chứng còn cần nhiều phái người tra xét, chỉ là, đã qua đi lâu như vậy, cũng không biết có thể tra được nhiều ít, cái này kêu người tương đối thương não. Bên tai vẫn như cũ là Khương Tuệ Quyên kêu gào thanh, nếu không phải có các hộ vệ trở tay áp chủ hai người, chỉ sợ là muốn vọt tới trước mặt tới cào người. Khương gia nhà cũ cũ một bộ, di chuyển như hỏa thuần thanh, Lâm Uyển Uyển khóe miệng gợi lên khinh thường cười. Khương gia Minh bị nháo đau đầu, lỗ tai. Đau, trực tiếp sai người tác chủ hai người miệng. Cái kia hộ vệ cũng là thức thời người, nhìn trên mặt đất chói lọi hai khối nội khố Lượng da trắng tinh hàm răng, thầm nghĩ, có. Sau đó mặt mang thuần khiết ý cười, nhặt lên hai khối hổ thẹn bố, từng bước một tới gần hai người. Khương Tuệ Quyên nhìn gần ngay trước mắt người, trong lòng đốn giác không tốt, hoảng sợ hiện ra ở trên mặt. Chẳng lẽ Lão Tam thật sự dám mắt nhìn kia khối đa có chút ô uế bố liền phải chiều trên mặt. Nàng mà đến, giữ tận đối với Khương gia minh mắng, Khương Lão chỉ tiếc. Còn không có mắng ra tới liền cho hộ vệ có cơ hội thừa nước đục thả câu, một phen liền tắc chủ Khương Tuệ Quyên xú miệng, khiêu khích đối Khương Tuệ Quyên chớp chớp mắt, như là đang nói ngươi đang mắng A. Chỉ nghe Khương Tuệ Quyên phát ra, ô ô, thanh âm, liều mạng tưởng đem kia khối nội khố nhổ ra, nhưng nơi đó là nàng như vậy hảo phun, phí thật lớn kính, thẳng cảm giác được đỏ mặt tía tai, lại vẫn như cũ không có thể lay động khóe miệng nội khố nửa phần. Vương Lâm tưởng nhưng thật ra cũng tưởng phản kháng, đáng tiếc cuối cùng vẫn là rơi vào cùng Khương Tuệ Quyên giống nhau kết cục, trong ánh mắt bính ra tàn nhẫn càng thêm rõ ràng. Cuối cùng là lỗ tai thanh tịnh không ít, Lâm Uyển Uyển cho Khương Gia Minh cùng cái kia hộ vệ liếc mắt một cái, làm hảo. Khương Gia Minh bất đắc dĩ cười cười, so với khóc còn muốn khó coi, nếu không phải này hai người măng khó nghe, hắn cũng chưa chắc sẽ làm được này một bước. Hộ vệ thẹn thùng cào cào cái ót, sau đó lui đến một bên, trong lòng lại là Mỹ Mỹ, mới vừa rồi phu nhân đó là ở khen ngợi hắn, khẳng định đúng vậy. Lâm Uyển Uyển thấy vậy nhoèn miệng cười, cũng không biết này hộ vệ gọi là gì, nhưng thật ra một cái thú vị người, nàng thực thích. Tầm mắt chuyển qua Khương Tuệ Quyên cùng Vương Lâm Tường trên mặt, cùng vỉ pha màu giống nhau thần sắc, thế nhưng vẫn là như vậy kiêu ngạo, này hai người chẳng lẽ... Liền không có một chút làm tạc bị chảo tự giác sao? Tự mình thôi miên bản lĩnh thật cao. Như thế nào, lộ ra một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng làm gì? Ta cũng không biết nói đầu năm nay làm tạc đương trưởng bị chảo còn có thể kiêu ngạo đến tận đây. Các ngươi có gặp qua sao? Nói xong, cười nhìn về phía ở đây mọi người. Các hộ vệ nhất trí ăn ý lắc đầu. Như vậy kẻ các bọn họ cũng là lần đầu nhìn thấy. Khương Gia Minh bất đắc dĩ nhìn mắt Lâm uyển uyển. Tức phụ đây là muốn làm sự. Tình A. Lại quay đầu lại nhìn xem bị áp hai người. Ngày xưa tình cảm đã sớm bị ma biến mất hầu như không còn. Hôm nay có thể làm ra trộm đạo việc tới. Nào biết ngày mai liền sẽ không làm ra giết người phóng hỏa hoạt động. Nếu là có thể giáo huấn thành thật đảo cũng thuộc chuyện tốt một cọc. Lại nhiều. Hắn cũng không có thể ra sức. Cũng thế. Chỉ cần tức phụ cao hứng liền hào. Lâm uyển uyển châm biếm lại lần nữa mở miệng nói. Vừa lúc. Hôm nay được thêm kiến thức về sau gặp gỡ Này loại người cũng có cái chuẩn bị tâm lý Các ngươi nói có phải hay không Các hộ vệ biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ Ẩn ẩn còn lộ ra ác thú vị Bọn họ kỳ thật rất chờ mong phu nhân kế tiếp động tác Cũng hiếu học mấy chiêu Nhìn về phía Khương Tuệ Quyên cùng Vương Lâm tường đôi mắt lấp lánh tỏa sáng ập vào trước mặt ác ý như thế rõ ràng Khương Tuệ Quyên giờ phút này mới chân chính từ đáy lòng nổi lên một tia hàn ý Nàng biết Khương Lão Tam đã không phải nguyên lai. Like. Khương Lão Tam, Lâm thị cái kia tiện nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nàng tưởng phản kháng, cũng tưởng xin tha, nhưng đang xem đến Lâm uyển uyển cặp kia lộ ra nghiền ngâm đôi mắt sau, ngực một đoàn ngọn lửa phát ra ra tới, hoàn toàn thiêu hủy nàng cận tồn lý trí. Nàng muốn bóp chết tiện nhân này. Vương Lâm tưởng trao mày, tự hỏi hẳn là như thế nào thoát khỏi. Nói không được lời nói thật sự là bực bội. Chỉ cần hôm nay có thể từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Ngày nào đó nhất định sẽ không bỏ qua những người này, đặc biệt là Khương Lão Tam cùng Lâm Thị Cái kia tiện nhân. Thưởng thức hai người biểu tình, Lâm uyển uyển lười biếng rỗi rỗi người, nói, khuya khoát, thật đúng là có điểm mệt, lấy dây thừng như thế nào đến bây giờ còn không có tới. Tới, người tới, cửa một bóng người lóe ra tới, nhanh nhẹn quá khứ, cùng bên cạnh người cùng nhau đem hai kẻ cắp bó hảo sau đó mời thưởng đúng vậy nhìn về phía Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển vừa lòng gật gật đầu, nói: "Nếu hai vị thích nửa đêm bái phòng ta Bích Đào Sơn Trang, vậy làm phiền hai vị tối nay đãi tại đây trong phòng, ngày mai cái theo vào quản gia nói một tiếng, đưa bọn họ đưa huyện nha điều tra, yêu cầu chứng vật hảo hảo kiểm kê kiểm kê, sau đó nên như thế nào công đạo." Đại gia trong lòng nhưng hiểu rõ. Các hộ vệ sôi nổi gật đầu, sửa trị ác nhân chính là bọn họ thích nhất làm sự tình, phu nhân lời nói có ẩn ý, bọn họ thế phu nhân làm việc hồi. Lâu, nơi nào sẽ không rõ phu nhân ý tứ, ngày mai liền cứ việc chờ xem kịch vui. Kia hảo, lão ra cùng ta đều mệt nhọc, liền đi trước trở về nghỉ ngơi, kẻ cắp liền làm phiền các vị nhìn, thiết đừng cho kẻ cắp chạy, dứt lời đứng lên hướng bên ngoài đi. Khương Tuệ Quyên cùng Vương Lâm tưởng trực tiếp trợn tròn mắt, Lâm Thị đây là có ý tứ gì? Giấy ruộng muốn lên, bởi vì cùng ghế dựa bó ở bên nhau, phát ra, kéo kẹt, tiếng vang, lại ở hộ vệ nộ mục trừng mắt chung nghỉ ngơi tâm tư. Hảo Hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, luôn có cơ hội chạy đi, bọn họ mới tuyệt đối không thể thượng nha môn, nếu không hết thảy đều hủy hoại. Nhưng sự tình thật sự có Khương Tuệ Quyên cùng Vương Lâm tưởng bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài liền chưa chắc. Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng đứng ở ngoài cửa, cẩn thận phân phó hộ vệ dẫn đầu, gọi bọn hắn đêm nay hảo hảo hầu hạ hai kẻ cắp đến nỗi đa dạng tùy ý trở lại phòng ngủ chung. Lâm Uyển Uyển nằm ở trên giường, nhẹ giọng dò hỏi: tướng công, ta làm như vậy, ngươi nhưng sẽ sinh khí? Khương Gia Minh đầu tiên là thở dài, sau đó mới chậm rãi nói: sinh khí nhưng thật ra không có. Chỉ là này trong lòng có chút không thoải mái, cũng may đã đoạn tuyệt quan hệ. Lâm uyển uyển nghe xong không nói gì, dùng tay cầm Khương Gia Minh tay, trong lòng minh bạch, Khương Gia Minh là đối nhà cũ bên kia người thất vọng tột đỉnh, lúc này đây sự tình nàng có thể tương đến là nhà cũ bên kia khiến cho quỷ, Khương Gia Minh lại như thế nào không thể tưởng được. Sau lại, hai người ôm, mơ mơ màng màng ngủ, đảo cũng coi như an ổn, Nhưng mà bó tại tiền viện trong đại sảnh kia hai người đã có thể không dễ chịu, khiêu khích khinh miệt lời nói vẫn luôn quay chung quanh ở bên tai, quả thực chính là cầm đao tử ở bọn họ ngược thượng quát giống nhau, vô cùng đau đớn. Nhất đáng giận chính là này những hạ nhân còn ở bọn họ trước mặt khoe khoang, đem nhà ở những cái đó chân quý đồ vật từng cái giới thiệu, cuối cùng thêm một câu, mắt thèm đi, đáng tiếc không phải của các ngươi chờ Khương tiến sớm tới tìm trong đại sảnh. Chỉ nhìn đến đông lạnh đến run bẩn bật hai người, trên mặt, trên tay gân xanh nhô lên, đôi mắt tràn ngập tơ máu, tựa hồ muốn chừng nứt ra giống nhau. Quỷ dị đáng sợ, không rõ nguyên do Khương Tiến nhìn về phía các hộ vệ, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Đi lên hộ vệ đúng sự thật trả lời, hơn nữa đem tối hôm qua sự. tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo một lần, Khương Tiến lúc này mới tính minh bạch là chuyện như thế nào, nhìn hai kẻ cắp. Âm thầm vì nhà mình lão gia phu nhân không đáng, gặp phải như vậy thân nhân còn không bằng không có, từ trước làm tiện lão gia phu nhân không nói, hiện tại còn dám đánh lên Sơn Trang chú ý, ha ha nếu phu nhân có công đạo, kia hắn phải hảo hảo đưa bọn họ đi gặp quan, trực tiếp phân phó hộ vệ đem hai người một lần nữa buộc chặt một lần, hắn nhưng không có giá xe ngựa đưa bọn họ đi huyện nha tính toán, Sơn Trang có xe bò, đương nhiên. Chính là dùng xe bò vẫn là tiện nghi này hai người, hắn tính toán cưới ngựa lôi kéo hai người đi đường đi. Ra cửa thời điểm gặp phải phu nhân bên người vãn đào cô nương, ở bên tay hắn thấp thấp nói thầm vài câu, Khương Tiến liền càng thêm rõ ràng hẳn là như thế nào đi xử lý việc này. Vãn đào nhìn đi xa Khương Tiến mọi người, câu miệng cười, ở ác gặp ác, cũng không biết hai vị cứu lão ra. Sẽ như thế nào xử lý hai vị này kẻ cấp? Việc này chờ tiến quản gia trở về là có thể biết được, nàng nhưng còn có chuyện khác muốn phân phó Khương Trung đi làm, hy vọng có thể kịp thời vì hai vị kẻ cắp dệt hoa trên gấm. Phòng ngủ chung, Lâm uyển uyển từ từ chuyển tỉnh, phiết đầu thấy Khương Gia Minh còn nhắm mắt lại, liền chi khởi khuỷu tay chống đỡ phần đầu, dùng một cái tay khác khơi màu Khương Gia Minh nhĩ sau một lọn tóc thưởng thức, ánh mắt một chút phóng xa. Này một, chút. Khương Tiến hẳn là còn ở đi hướng huyện nha trên đường đi, cũng không biết hai vị ca ca ở nhìn thấy phần lễ vật này sau có thể hay không có một chút cao hứng. Biểu tình là vô pháp lừa gạt người khác, nhớ gió thượng một lần ngẫu nhiên nói đến vương lâm tường phu thê, trốn tránh ánh mắt, lâm Uyển Uyển nhiều ít ghi tạc trong lòng, nếu không có vấn đề, nhà mẹ đẻ người sẽ không lộ ra như vậy biểu tình. Lại lần nữa kết hợp nàng nghe qua nào đó đồn đãi, nhà mẹ đẻ người tuyệt đối là biết chút gì đó, đặc biệt là phía sau màn người, bất quá lấy bọn họ hiện giờ năng lực, có thể đối phó cũng bất quá là chút bất nhập lưu nhanh vuốt, xả xả giận cũng là tốt. Trọng điểm là ai làm Vương Lâm tường phu thê phạm ở tay nàng thượng, chỉ là việc này cùng Khương Gia Minh không thể nói tỉ mỉ, sợ hắn sẽ có mặt khác ý tưởng. Khương Gia Minh mở hai mắt, Mê Ly được thấy Tức Phụ chính nhìn chằm hắn xem, tưởng chính mình không có ngủ tỉnh, tiện đà một lần Nữa nhắm mắt lại, tiếp theo mở, lộ ra một tia ánh sáng. Tức phụ, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Nói chuyện khi, Khương Gia Minh sắc mặt có hơi hơi đỏ lên. Lâm Uyển Uyển phụt cười, Khương Gia Minh thẹn thùng lên thật đúng là rất đáng yêu, bất quá, nàng thích. Hảo, rời giường ăn cơm sáng. Lâm Uyển Uyển vừa nói vừa xuống giường, vê khởi quần áo, từng cái trọng lên trên người, mặc xong sau xoay người đi ra ngoài. Khương Gia Minh chần chờ đứng dậy, nếu hắn mới vừa rồi không có. Nhìn lầm nói, tức phụ hẳn là suy nghĩ sự tình gì? Chính là, rốt cuộc là sự tình gì đâu. Nhìn tức phụ bộ dáng, tựa hồ là không có nói cho hắn tính toán, hắn đã sớm không phải từ trước cái kia ngốc anh nông dân tử, làm sao có thể nhìn không ra tới tức phụ trên nét mặt khác thường. Hắn rất muốn biết, nhưng tức phụ không nghi nói, hắn cũng không có thể ra sức. Chỉ có thể chờ tức phụ tưởng nói cho hắn lại nói Cơm sáng thượng bàn Lâm uyển uyển hai vợ chồng cùng Mạnh Đại Thúc cùng Với Ngọc Tác cùng nhau ăn Không khí lược hiện không được tự nhiên Mạnh Đại Thúc quái dị nhìn mắt ở đây mọi người Có chút khó hiểu đối Ngọc Tác chớp chớp mắt Tựa hồ đang hỏi xảy ra chuyện gì Ngọc Tác vô ngư nhún nhún vai Hắn tiểu ra như thế nào biết hai vợ chồng về điểm này phá sự Bất quá Có một việc hắn nhưng thật ra biết Tối hôm qua Sơn Trang vào hai kẻ cắp, hắn ra tới trộm ngó hai mắt, cũng không biết nữ nhân này sau lại là xử lý như thế nào bọn họ, này một chút. Liền cai bóng dáng đều tìm không thấy. Với hắn mà nói tựa hồ không có quan hệ, cúi đầu tiếp tục ăn trong chén đồ vật. Lâm uyển uyển đương nhiên cũng nhận thấy được đến từ Khương Gia Minh khác thường, này không phải là ở vì hắn đại tỷ Khương tuệ quyên thần thương đi. Lâm uyển uyển lo lắng nghĩ đến, nếu là như thế này thật đúng là không dễ làm. Vì người ngoài thương đến bọn họ phu thê tình cảm là nàng không nghĩ nhìn đến, nhưng là làm nàng dễ dàng buông tha kia hai người cũng không có khả năng. Nàng có thể làm được, đại để là tha cho bọn hắn hai vợ chồng một mạng, lại nhiều liền không thể, trừ phi bọn họ về sau rất xa né tránh, nếu không về sau sự tình cũng không dám nói. Cơm sáng kết thúc về sau, mạnh đại thúc lôi kéo Ngọc Tác rời đi, hắn trong lòng có không ít nghi vấn yêu cầu Ngọc Tác giải đáp. Triệt hồi trên bàn cơm thừa canh cặn, bọn hạ nhân có ánh mắt nhất nhất lui ra, lưu tại Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh hai người ở trong phòng. Lâm Uyển Uyển dùng tay vuốt phẳng chính mình nhăn lại mày, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tướng công, ngươi tâm tình không tốt, là ở lo lắng kia hai người sao?" Khương Gia Tông kinh ngạc dương mắt nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, hắn không nghĩ tới tức phụ sẽ nhìn thấu tâm tư của hắn. Nhưng hắn cũng không biết hẳn là như thế nào đối tức phụ nói, lẽ ra hắn đã sớm đối những người đó hết hy vọng, có lẽ là vô pháp các đoạn huyết thống quan hệ làm hắn có điều không đành lòng, ấp úng nói không. Nên lời, sợ tức phụ sẽ bởi vậy sinh hắn khí, lâm uyển quyển sát thật có chút không rất cao hứng, chỉ là không có rõ ràng biểu lộ ra tới, bởi vì nàng cũng không thể lấy khương gia minh như thế nào, tóm lại là hắn đã từng thân nhân, ngữ khí thường thường nói. Trộm cước tội danh, nhiều lắm là thưởng mấy cái bản tử, và lại đóng lại mấy ngày, phạt điểm bạc liền xong việc, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn yên tâm chính là, đến nỗi mặt khác nàng sẽ không nói, quá phức tạp, để cập quá nhiều, tạm thời còn không phải làm Khương Gia Minh biết đến thời điểm. Nhìn Lâm vào tự hỏi Khương Gia Minh, Lâm uyển uyển không rên một tiếng đi ra ngoài, mang theo vãn đảo đi bên ngoài đi một chút. Nếu không nàng sợ tâm tình của mình sẽ đã chịu ảnh hưởng. Khương Gia Minh cũng không có chú ý tới Lâm Uyển Uyển đi ra ngoài, hắn hiểu tức phụ lời nói, Khương Tuệ Quyên hai vợ chồng thật là hẳn là đã chịu một ít giáo huấn mới là, hiện tại có thể trộm vào núi trang trộm đồ. Vật, về sau còn không biết có thể làm ra cái gì tai họa tới, mặc dù là chặt đứt quan hệ, hắn vẫn là hy vọng có thể Tường An không có việc gì, chỉ là ngẩng đầu muốn cùng tức phụ nói chuyện, nhiên tức phụ đâu? Hoàn xem bốn phía, nơi nào còn có thể tìm được tức phụ bóng dáng. Tức phụ không phải là hiểu lầm hắn đi. Hắn tuyệt đối không có bởi vì việc này trách cứ tức phụ ý tứ. Những người đó chung ai cũng không có hắn tức phụ tới quan trọng. Lòng nóng như lửa đốt Khương Gia Minh. Lập tức chạy ra đi tìm Lâm uyển uyển. Không sai biệt lắm chạy biến toàn bộ Sơn Trang cũng không có tìm được hắn muốn tìm người kia. Hỏi người đều nói không thấy được. Ngốc lăng tại tiền viện giữa sân Khương Gia Minh bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ, tức phụ sẽ không ở nơi đó mặt đi. Không có tức phụ đồng ý, hắn căn bản là vào không được, có chút ủ rũ đặng trên mặt đất. Đi ngang qua bọn hạ nhân, đều khó hiểu nhìn bọn họ lão ra, đây là xảy ra chuyện gì sao? Biết đến tưởng lão ra. Cùng phu nhân giận dỗi, bằng không lão ra cũng sẽ không mãn sơn trang tìm phu nhân. Không biết cho rằng lão ra xảy ra chuyện gì, sôi nổi đi lên quan tâm. Nhưng mà, Khương Gia Minh muốn tìm kiếm Lâm Uyển Uyển, chính mang theo Vãn Đào đi theo Mạnh Đại thúc cùng Ngọc Tác đi dược lưu. Bên kia tuy rằng không thường dùng, lại cũng không có bị vứt đi. Lâm Uyển Uyển Uyển cho là đi giải sầu. Vừa lúc đi đi trong lòng buồn bực, đi theo Lâm Uyển Uyển bên người Vãn Đào lại là ở oán trách Khương Gia Minh làm hại phu nhân không cao hứng. Lão gia thật sự là không nên. Cơm chưa trước, Khương Tiến mang theo đi cùng hộ vệ vội vàng gấp trở về tìm được Lâm uyển uyển bẩm báo hết thảy công việc. Từ Khương tiến trong miệng biết được, bởi vì trộm cước đương trường bị trào, không có tạo thành tài sản tổn thất, cho nên nàng đại ca Lâm Khải Hàng chỉ phán Khương Tuệ Quyên cùng Vương Lâm tường phân biệt là 20 đại bản cùng 30 đại bản, còn có nửa tháng giam cầm. Cộng thêm phạt bạc, Lâm uyển uyển khinh thường bĩu môi cũng không vừa lòng như vậy kết quả. Một chút da thịt chi khổ, dưỡng dưỡng là có thể hào, Lại đau cũng liền một đoạn thời gian, này còn phải xem xuống tay nha dịch là nhẹ là trọng, phạt bạc càng không đáng nhắc tới, chiết không bao nhiêu bạc, nhiều lắm chính là làm kia hai vợ chồng nhiều đau lòng mấy ngày, đại khái cũng chính là nửa tháng lao ngục tai ương có thể làm cho bọn họ trường điểm tâm, miệng đầy nhân nghĩa đạo. Đức hai vợ chồng, nhưng không phải chú trọng mặt mũi điểm này sự tình, mặt khác cũng chính là nhất không cần muốn mặt, liền xem là đối mặt chuyện gì cùng người nào. Phu nhân, hai vị cứu lão ra lần này thật đúng là khinh tha bọn họ, có thể hay không là? Vãn đào trong lòng lược có bất bình, nàng là phu nhân bên người tỷ nữ, biết đến sự tình tương đối nhiều một ít, bởi vậy đưa ra vừa hỏi. Lâm uyển uyển lắc đầu, cười khe ra tiếng, các ca ca làm việc nhất công chính, luật pháp. Bái ở phía trước, đại khái cũng chỉ có thể ở bản tử thượng nhiều phát phát lực. Vãn đào vừa nghe, nghĩ thầm thật là như vậy một cái lý người nói, nhưng thật ra khó xử hai vị cựu lão gia. Khương Tiến đứng ở bên cạnh đồng ý gật gật đầu, Vương Lâm tưởng chuyện xấu làm không ít, chỉ là còn không có người bắt được hắn nhược điểm, công đường phía trên không có bằng chứng, nói cái gì đều là uổng phí. Nghĩ đến công đường thượng sự tình, Khương Tiến đem trong lòng có dấu ý tưởng. Nói ra, "Phu nhân, nô tài hôm nay phát hiện một kiện kỳ quái sự tình." Kia vương lâm tưởng hai vợ chồng tựa hồ không nhận biết hai vị cứu lão ra, phương diện này có thể hay không có cái gì vấn đề, vẫn luôn không nhận ra tới. Lâm uyển uyển đôi mắt híp lại, có chút không quá tin tưởng, cũng tồn tại một cái trong thị trấn ở như vậy nhiều năm, tuy nói không phải ngày ngày nhìn thấy, rốt cuộc cũng là gặp qua không ít lần mặt, xa gần đều có. Đúng vậy, hai vị cứu lão ra thấy, bọn họ không nhận ra tới cũng không có chọn phá. Khương Tiến khẳng định trả lời nói, Lâm Uyển Uyển đối hai vị ca ca niệu tính vẫn là có chút hiểu biết, chỉ sợ bên trong nghẹn sự tình, chờ chứng cứ thu thập, tuy nói chưa chắc có thể muốn Vương Lâm tưởng phu thê mạng nhỏ, như thế nào đều đến thoát thành thật giày ra. Đối đãi kia hai vợ chồng, chỉ sợ là hai bàn tay trắng mới càng làm cho bọn họ thấm khổ bất kham. Chính là không rõ ràng lắm kia hai vợ chồng ngày sau phục hồi tinh thần lại, hiểu biết huyện lão gia cụ thể thân phận sẽ như thế nào, bị lúc trước bản thân đạp lên dưới nền đất người đoạt hết thảy, này chỗ diễn đã có thể đẹp. Tiểu nhân tích mệnh, Lâm Uyển Uyển không cho rằng bọn họ còn có bao nhiêu năng lực đối phó Bích Đào Sơn Trang cùng nàng nhà mẹ đẻ người, có khí cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng bụng nuốt, trừ phi tiểu nhân đắc chí, nhưng làm hảo muội muội nàng cũng sẽ không cấp vương gia người lên cơ hội, nếu là an phận còn hảo thuyết. Không an phận cũng chỉ có thể ha hà đát. Khương Tiến cùng Vãn Đào không biết bọn họ phu nhân suy nghĩ cái gì, chỉ là quỷ dị tươi cười xem bọn họ lưng lạnh cả người, chỉ mong không ai sẽ tìm đường chết trêu chọc phu nhân. Nếu đã biết là chuyện gì xảy ra, Lâm Uyển Uyển cũng liền trong lòng hiểu rõ, đuổi đi Khương Tiến, ở hắn đi phía trước phân phó nói, nếu là lão gia hỏi, ngươi liền đem kết quả đúng sự thật báo cho, nếu là không có vấn đề, coi như không có việc. Này Khương Tiến Minh Bạch gật gật đầu, trong lòng oán trách luôn toát ra tới phá hư lão gia phu nhân quan hệ những cái đó không có mắt người. Khương Tiến rời đi, Lâm Uyển Uyển mang theo Vãn Đào trở lại Sơn Trang hậu viện, thấy Khương Gia Minh chính cô đơn chờ ở phòng ngủ cửa, chủ tớ hai người đều không tự giác trĩu trĩu khóe miệng, nhà bọn họ lão gia cũng thật là đủ rồi. Khương Gia Minh thấy Lâm Uyển Uyển trở về, mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai tức phụ cũng không có ở. Hắn sợ cho rằng bên trong Kia rốt cuộc là ra nơi nào, vì cái gì hắn tìm hồi lâu đều không có nhìn thấy. Lúc này quan trọng nhất vẫn là cùng tức phụ bồi tội, Khương Gia Minh mang theo vui mừng đón đi lên, nói, tức phụ, ngươi đã trở lại. ân. Lâm uyển uyển ra vẻ thâm trầm gật gật đầu, chưa từng có nhiều để ý tới Khương Gia Minh, trực tiếp mang theo ván đào hướng trong phòng mặt đi. Tức, Khương Gia Minh trong lòng thẳng nói không tốt, tức phụ quả nhiên là giận hắn, hắn nên làm thế nào cho phải. Đôi một trương đổi bại mà ủy khuất mặt đi theo chủ tớ hai người phía sau, thấy Vãn Đào lui ra ngoài, lập tức liền dán ở Lâm Uyển Uyển bên người, một cái kính hảo ngôn hảo ngữ lấy lòng Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển bị Khương Gia Minh ma không có biện pháp, bất đắc dĩ nói, "Hảo, ta không có giận ngươi." Khương Gia Minh hiển nhiên là không quá tin tưởng, tức phụ nếu là không sinh khí, vì sao còn muốn trốn tránh hắn, đến nỗi Khương Tuệ Quyên cùng Vương Lâm tưởng sự tình, hắn đã sớm quên không còn một mảnh, dù sao là cho giáo huấn mà thôi, còn có thể như thế nào? Lâm Uyển Uyển bị khiến cho dở khóc dở cười, sớm biết rằng Khương Gia Minh sẽ có như vậy niệm tính, nàng cũng liền không làm như vậy quá phận, cuối cùng vẫn là chính mình đau đầu không thôi, không có lời. Khương Trung trở về có chút vãn, cũng may không phải không có tin tức, so với Lâm Uyển Uyển trước một lần tấm cổ đi ra ngoài tra xét, thật là tra được một ít hữu Dụng tin tức, chỉ là lực độ còn chưa đủ đại, chỉ có thể tiếp tục thu thập chứng cứ. Khương gia minh đối này lại là một mực không biết. Chấn trên vương gia tòa nhà, vương lâm tưởng phu thê từ hôm qua cái buổi chiều sau khi rời khỏi đây liền không có trở về. Mấy cái hài tử tỉnh lại tìm không thấy bọn họ cha mẹ, liền nháo tới rồi bọn họ ra nãi nơi đó. Vương gia hai vợ chồng già tử căn bản là không biết nhi tử con dâu đi nơi nào, chỉ là an ủi cháu trai cháu gái nhóm nói là có. Quan trọng sự tình đi ra ngoài, vương gia lão gia tử đầu tiên là phái người đi vương lâm tưởng thường đi chỗ ngồi tìm, kết quả đều là không có. Chờ đến buổi chiều, vương gia hai vợ chồng già cũng nóng nảy lên, nhi tử con dâu nếu là có chuyện đi ra ngoài, tất nhiên là sẽ báo cho bọn họ một tiếng, như vậy cái gì đều không nói liền biến mất một ngày một đêm là không thể nào tình. Đột nhiên nhớ tới đào lâm thôn thông ra một nhà, vương lão gia tử cảm thấy chính mình tự hồ là xem. Nhẹ địa phương nào, hắn mấy ngày hôm trước còn lão nghe nhi tử nhắc tới khương thị nhà mẹ đẻ sự, có lẽ hắn hẳn là phái người đi đào lâm thôn đi một chuyến. Mới vừa phái ra đắc lực thủ hà không bao lâu, nhất bang nha dịch liền tìm tới cửa tới, vương ra hai vợ chồng già vừa thấy, trong lòng tức khắc một cái lột bột, nhi tử con dâu không phải là xảy ra chuyện gì. Dẫn đầu cái kia nha dịch không phụ sở vọng đối lâm lão ra tử nói, đây là vương lâm tưởng hòa khương tuệ quyên. Ra, thấy hai vợ chồng già gật đầu, nha dịch lại tiếp tục nói, vương lâm tưởng hòa khương tuệ quyên tối hôm qua trộm cước đương trưởng bị trào, hiện giờ bị nhốt ở huyện Nha Đại Lao bên trong, các ngươi làm người nhà liền chạy nhanh thượng huyện Nha đi nhìn một cái, nên giao phạt bạc cũng cùng nhau giao. Vương Lão gia tử tuy rằng là nhà có tiền đại quản sự, rốt cuộc cùng Nha môn người trong thiếu giao tiếp, ngày thường gặp được cũng là vòng quanh đi, trước nay đều là có thể. Không đắc tội liền không đắc tội, ai có thể nghĩ đến sẽ ra như vậy một cọc sự, trần chờ hỏi, vị này nha dịch huynh đệ, các ngươi có thể hay không là lầm, ta nhi tử con dâu chính là an phận nhân ra, như thế nào sẽ làm ra trộm cướp việc tới. Nha dịch nhướng mày, buồn cười nói, lão gia tử, nha môn làm việc trước nay đều là nói có sách mách có chứng, nếu là lão gia tử không tin kia Vương Lâm Tưởng Hòa Khương Tuệ Quyên cũng chỉ có thể vẫn luôn nhốt ở huyện Nha Đại Lao nội. Mặt khác cùng lại đây Nha Dịch cũng ra tiếng phụ họa, tình huống nói rành mạch, không chấp nhận được Vương ra hai vợ chồng già không tin, Vương Lão ra từ thân thể một cái lão đảo, nhi từ khi nào sẽ kiến thức hạn hẹp đến đi làm trộm đạo việc, thật đúng là xem hủy hoại Lão Vương ra. Còn có kia Khương Thị, không ngăn cản cũng liền bãi, Thế nhưng cũng trộn lẫn hợp đi vào vương lão bà tử sợ tới mức mất đi. Kia nha môn là địa phương nào, bọn họ bình thường dân chúng làm sao? Có thể cùng nha môn nhắc lên sự tình, này cũng không phải là muốn nàng mạng giả. Vương ra sự tình, lục tục có người tới báo. Lâm uyển uyển mặc dù là thân ở Sơn Trang nội, đối bên ngoài sự tình hiểu biết một chút đều không thể so ở bên ngoài ít người. Khi đến vương lâm tưởng phu thê muốn thả ra kia một ngày, lâm uyển uyển hảo tâm tình phân phó khương trung đem hắn trước đó vài ngày thu thập đến chứng cứ đưa đi nha môn kiện lên cấp trên vương lâm tưởng người là một đợt tiếp theo một đợt khương tuệ quyên sát thật bị phóng ra nhưng vương lâm tưởng ác mộng lại ở tiếp tục ai kêu hắn chuyện xấu không thiếu làm lúc này xem như đã đến ván sắt lâm khải hàng cùng lâm khải dương làm huyện nha bên trong nhất có quyền lên tiếng người cũng bị nhà mình muội muội một loạt động tác bị dọa đến không muốn không muốn quả nhiên là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy thẩm một ngày án tử lâm gia huynh đệ hai người tự đáy lòng phát hiện muội muội nơi nào là ở đối phó vương lâm tưởng cái loại này bất nhập lưu nhanh vuốt này rõ ràng chính là ở đâu bọn họ huynh đệ cũng bởi vì trường ngồi mà cứng đờ thân mình trở lại hậu viện hai người còn bị từng người tức phụ diễu cật một phen cũng may bọn họ tâm tình không tồi bằng không liền thật sự đến buồn bực không thôi Vương lâm tưởng cuối cùng kết cục không tính đặc biệt thảm, nhiều lắm là bị kéo dài lao ngục tai ương phạt bạc phiên lại phiên, bất quá tiếp được đi nhật tử. Liền chưa chắc hảo quá, đặc biệt là Khương Tuệ Quyên, kinh này một chuyện, nàng ở Vương ra địa vị một hàng lại hàng, đến sau lại căn bản là không có công phu đi tìm Bích Đào Sơn Trang phiền toái Vương lão gia tử một phen tuổi cũng đã chịu liên lụy, ném quản sự trước không nói. Vì chính mình nhi tử mưu đến sai sự cũng rơi vào vô tật mà chết, vốn là bởi vì phạt bạc thiếu một nửa gia sản vương ra, nhật tử tuyệt phi cùng ngày xưa mà ngữ, chờ đến vương lâm tưởng ra tới, đối mặt. Hết thảy sự thật thời điểm, hắn động quá hủy hoại bích đào sơn trang ý niệm, chẳng qua suốt sư chưa tiệp thân chết trước, còn không có động thủ đã bị ngăn lại trụ, số lần sai rồi cũng bị ma an an phận phật, đương nhiên, này đó đều là lời phía sau mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội chính cùng vãn đào mấy người ngồi ở vườn đình họng gió xuôi tai khương trung nói công đường thượng phát sinh thú sự một đám nghe xong quả thực chính là đại khoái nhân tâm khương gia minh biết việc này lúc sau cống lâm uyển uyển nói một câu đắc tội ai cũng không thể đắc tội tức phụ thái âm tổn hại còn không bằng bắt được lên đòn hiểm một đốn đâu lời này vừa lúc rơi vào lâm uyển uyển lỗ tai tới gần khương gia minh sau đó dán ở hắn bên tai nhẹ nhàng nói tướng công ngươi đang nói cái gì lúc ấy nhưng đem khương gia minh cấp khiếp sợ hoảng sợ chảy xuống ở địa phương đôi mắt không chớp mắt nhìn trầm trầm đột nhiên xuất hiện lâm uyển uyển thật là hù chết hắn quả nhiên không thể nói người nói bậy cái này cũng thật liền thảm đứng lên tiểu tâm lấy lòng nói tức phụ a ta vừa mới ở khen ngợi ngươi có dũng có mưu trí đấu tiểu nhân Lâm Uyển Uyển nhướng mày, cẩn thận quan sát Khương Gia Minh, tâm nói, nguyên lai like ngươi chính là như vậy Khương Gia Minh a. Khương Gia Minh bị Lâm Uyển Uyển xem không được tự nhiên, cuối cùng bĩu môi xin tha nói, "Tức phụ, ta sai rồi." Nga, ngươi chỗ nào sai rồi?" Lâm Uyển Uyển nhướng. Mày hỏi, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Khương Gia Minh như vậy khích lệ nàng, nham hiểm sao? Kỳ thật bằng không? Bất quá là nương trộm cướp việc cấp nhà mẹ đẻ người xả giận thôi, đi ra lăn lộn luôn là muốn còn phải. Vãn đào đám người thấy lão ra kia buồn cười bộ dáng sôi nổi vê khăn cười trộm, sau đó tự giác lui xuống đi. Không có người ngoài, Khương Gia Minh cuối cùng tự tại chút, phu thế chi gian sự tình vẫn là không thích hợp người ngoài ở đây, tổng cảm thấy bị bị. Nhìn chê cười, hắn lão ra mặt mũi vẫn là giữ gìn một vài tức phụ. Ngươi còn sẽ đi nhằm vào vương ra sao? Khương Gia Minh ngồi ở một bên thử tính hỏi. Lâm Uyển Uyển bất đắc dĩ thở dài. Cho dù nháo thành như bây giờ, Khương Gia Minh quả nhiên vẫn là nhớ vài phần huyết thống chi tình. Trọng tình là chuyện tốt, chính là đặt ở không đáng nhân thân thượng không khỏi có vẻ quá mức đa tình. Tự biết tại đây phương diện nàng nói không được cái gì, rốt cuộc không phải nàng trí thân. Người, nàng không có lập trường một hai phải Khương Gia Minh như thế nào. Nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút không mau. Có lẽ ta hẳn là cùng ngươi nói một chút một ít ngươi chưa từng biết đến sự tình. Còn nhớ rõ năm đó cha ở chấn trên khai kia ra cửa hàng sao. Khương Gia Minh khó hiểu nhìn về phía lâm uyển uyển Không rõ tức phụ vì sao sẽ xả đến kia mặt trên đi. Chẳng lẽ cùng vương ra có cái gì quan hệ. Xem ra ngươi còn nhớ rõ. Ta đây liền không quanh co. Năm đó. Cửa hàng đóng cửa. Ta nhà mẹ đẻ người đi xa tha hương kia vương gia người cũng tham dự một chân, trong đó vương lâm tưởng nhảy nhót nhất lợi hại. Cái gì? Đối với năm đó kia chuyện, Khương Gia Minh tự nhiên là biết đến, nghe nói là bị người ám toán, lại không nghĩ rằng còn cùng vương gia người có quan hệ. Tức phụ, vậy ngươi năm đó vì sao không nói cho ta? Lâm uyển uyển keo keo khóe miệng, châm chọc cười. Theo như ngươi nói lại có thể như thế nào, tàn cục vẫn như cũ bãi. Ở trước mắt, Ngay lúc đó ngươi cùng ta lại có thể thay đổi cái gì, đến nỗi kia vương ra người sự tình ta cũng là ngẫu nhiên biết được. Nghe vậy, Khương Gia Minh lâm vào trầm mặt, sự thật xác thật như tức phụ nói như vậy, hắn liền tính biết cũng làm không được cái gì. Càng đừng nói năm đó hắn cùng tức phụ quan hệ một lần lâm vào cục diện bế tắc. Tự hỏi hồi lâu, Khương Gia Minh rốt cuộc ngẩn đầu lên, lại lần nữa nhắc tới hắn phía trước hỏi đến vấn đề. Tức phụ, vậy ngươi còn sẽ ở tiếp tục đối phó vương ra sao lâm uyển uyển lắc đầu vương lâm tưởng cũng bất quá tham dự là kia sự kiện trong đó một viên dù cho phạm vào đại sai cũng may ta nhà mẹ đẻ người đều còn khỏe mạnh đại trừng tiểu giới việc này là được về sau chỉ cần không hề làm ra thương tổn bích đào sơn trang hoặc là ta nhà mẹ đẻ người sự tình hắn vương ra là tốt là xấu ta đều sẽ không hỏi đến khương gia minh nghe xong lâm uyển uyển nói trong lòng không biết là gì đó cảm thụ Hắn minh bạch, này kỳ thật bất quá là tức phụ cho hắn một cái bậc thang, đổi lại những người khác chưa chắc liền có như vậy may mắn, cho nên như vậy trừng phạt căn bản không coi là nghiêm trọng. Tức phụ, ta, ngươi không cần phải nói, lòng ta đều minh bạch, không có lần sau. ngẩng đầu nhìn mắt trời xanh, hít sâu một ngụm rời đi. Khương Gia Minh xưng sờ ở tại chỗ, chuyện này hắn trung quy vẫn là làm tức phụ không cao hứng, như vậy trừ lần đó ra, tức phụ trong lòng còn lưng. Đeo nhiều ít sự tình, có bao nhiêu là hắn biết đến, lại có bao nhiêu là hắn không biết. Khương Gia Minh càng thêm minh bạch, năm đó kia sự kiện liên lụy cực quảng. Nhưng hắn thế nhưng ngây ngốc cái gì cũng không biết, khó trách tức phụ đối nàng thất vọng. Những năm gần đây, tức phụ không thích hắn không phải không có nguyên nhân. Nhưng thật ra Lâm uyển uyển đi ra ngoài về sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng kỳ thật cũng không tưởng đối Khương Gia Minh giấu diếm quá nhiều, của ấy cùng là đem Vương Lâm tưởng sự tình nói ra, sẽ không ở e ngại bọn họ hai vợ chồng cái gì. Nhưng sự tình phía sau còn không phải Khương Gia Minh có thể thừa nhận trụ, liền nàng chính mình đều biết đến đều không phải rất nhiều, chỉ biết muốn bích đào Sơn Trang muốn phát triển, nhà mẹ đẻ người muốn phản kháng, hiện giờ còn hơi sớm. Vương Lâm tưởng sự kiện xem như qua đi, nhưng Lâm uyển uyển phải làm sự tình còn có rất nhiều rất nhiều. Khi cách dầu nành vào đời đã có nửa năm, Nàng có lẽ hẳn là đi nghiên cứu Nghiên cứu tân gia vị Người vị giác luôn là yêu cầu không ngừng kích thích Nàng mới có thể kiếm càng nhiều bạc Nghĩ đến này Không khỏi nhanh hơn bước chân đi tìm vãn đào Dọc theo đường đi Lâm uyển uyển đều ở tự hỏi Nên chế tác cái gì cho thỏa đáng Gà tinh có, dầu nành cũng có Như vậy kế tiếp nàng có lẽ có thể Suy xét chế tác nước tương Thịt kho tàu gì đó nhất yêu cầu nước tương Không phủ nhận nàng đã ăn ghét Đường xào đồ ăn Không chờ nổi muốn nếm thử nước tương hương vị, thịt chấm tương ăn, hương vị cực kỳ mỹ diệu. Nàng nhưng thật ra biết nước tương có vài loại chế tác phương pháp, nhưng có thể nhớ kỹ chỉ có một loại, vẫn là bởi vì nàng cảm thấy loại này cách làm nước tương nhan sắc hảo, phong vị độc đáo, chẳng qua có một chút không tốt, đó chính là đặc biệt phí thời gian. Nhớ mang máng nước tương nguyên liệu là đậu nành, nàng nơi này nhiều nhất nhưng còn không phải là thứ này, vẫn là chạy nhanh. Đi tìm vãn đào làm thực nghiệm, sớm một chút đem nước tương chế tạo ra tới mới được. Phu nhân, ngài như thế nào lại đây? Lúc này vãn đào đang ở trong phòng bếp làm tiểu điểm tâm, thấy Lâm uyển uyển lại đây hơi hơi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng phu nhân chính là hồi lâu không có bước vào phòng bếp. Tìm ngươi có chút việc, đây là ở làm võ ngựa bánh sao? Lâm uyển uyển nhìn mắt vãn đào trong tay đã thành hình bột mì nắm hỏi. Phải biết rằng nàng tuy rằng biết không ăn ít, Nhưng đối với truyền thống điểm tâm một loại lại biết được rất ít, rất nhiều ở nàng sinh hoạt cái kia niên đại rất khó tìm đến, có thể nhận ra mấy thứ tới liền không tồi. Vãn đào gật gật đầu, phu nhân, ngài tìm ta nhưng có chuyện gì? Lâm uyển uyển cười cười, không vội, người trước vội trên tay, chờ làm tốt cùng nhau mang lên, sau đó đến tiểu viện tới tìm ta. Nước tương quan trọng, thức ăn đồng dạng quan trọng, huống chi nàng còn không có chuẩn bị yêu cầu nguyên. Liệu? cho nên nàng vẫn là đến đi trước một bước qua đi. Vãn đào khó hiểu nhìn Lâm Uyển Uyển đi ra ngoài, phu nhân đây là làm sao vậy? Mới vừa rồi rõ ràng nói có việc tìm nàng, như thế nào sau lại lại không nói đâu, chẳng lẽ là phu nhân tìm được rồi cái gì tốt phối phương? Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, nàng nhưng còn không phải là ở phu nhân cho nàng tìm thực đơn trung học đến không ít tốt, lại trải qua nàng nhiều lần thực tiễn cùng cải tiến sau, khẩu vị so từ trước càng gai hoài chờ mong, không ngừng nhanh hơn trên tay tốc độ, mà lâm uyển uyển lúc này đã đi vào tiểu viện, đó là bọn họ từ trước chủ quá địa phương, tuy nói nhật tử chủ không dài, ký ức lại là nhất khắc sâu. Mạnh đại thúc cùng hắn bên người gã sai vặt không ở, đảo muốn phương tiện rất nhiều, tiểu cây lựu đa lớn lên tảng đa lớn lựu thụ, đếm nhật tử, năm nay hẳn là có thạch lựu nhưng chích, cho dù không gian cũng có cây lựu, nhưng một chút đều không ngại ngại nàng trong lòng cao. Hứng, nhìn cây lự, Lâm uyển uyển có nghĩ đến mặt khác, không gian có như vậy nhiều trái cây, bởi vì sơn trang người đến người đi, nàng không dám tùy ý lấy đi ra ngoài, bởi vậy thật nhiều trái cây đều bạch bạch lãng phí đi. Ánh mắt di đến phòng sau nơi xa đỉnh núi, nơi đó liên tiếp bích đào sơn trang, kia nàng hay không có thể suy xét đem kia tòa cũng không phải đặc biệt cao đỉnh núi bắt lấy, sau đó đổi thành quả sơn, hãy còn thắc nghẹt, càng xem càng cảm thấy loại này phương pháp được không, cũng không biết này đỉnh núi là về thôn quản, vẫn là muốn trực tiếp thượng huyện nha đi thu phục. Mua tòa Sơn đầu đối nàng tới nói một chút đều không ủn sự, dù sao trên tay có bạc, trong lòng bằng phẳng, chẳng qua hai vị ca ca chỉ sợ lại đến mắng nàng phá sản. Việc này vẫn là chờ trở, trở về cùng Khương Gia Minh thương lượng lại nói, Vãn Đào sắp lại đây, nàng đến mau chút từ không gian đem yêu cầu tài liệu lấy ra. Nhớ rõ chế tác nước tương bước đầu tiên là muốn Ngâm đầu nành, cái này nàng có thể trước làm lên Công cụ đều là có sẵn Giếng thủy sớm bị nàng trộn lẫn tạp linh suối nước thay đổi tính chất đặc biệt Tuy rằng độ tinh khiết vô pháp tương đối Nhưng là hiệu quả tuyệt đối so với bình thường nước giếng muốn hảo Lấy nơi này nước giếng tới ngâm đầu nành Nhưng một chút đều không ủy khuất sắp sửa xuất thế nước tương Lấy nhị so một tỷ lệ đem thủy cùng đầu nành đặt ở đại thùng gỗ bên trong Lâm Uyển Uyển nghĩ tới lợi dụng không? Gian tới hoàn thành, có thể hữu hiệu ngắn lại thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng cấp phủ quyết, một lần hai lần có thể, kia về sau đâu. Tổng không thể làm nàng đem chính mình bí mật công bố hậu thế, nếu không mạng nhỏ kham yêu không nói, nàng cũng mơ tưởng ở đến một phương an bình. Đương nhiên, làm thí nghiệm vẫn là có thể, bởi vậy Lâm uyển uyển cố ý nhiều ngâm một ít đầu nành, chỉ cần bước đi không ra sai, nghĩ đến vấn đề là không lớn. Chờ đến vãn đào dẫn theo hộp lại Đây, Lâm uyển uyển đã sớm đem lấy ra tới đầu nành toàn bộ ngâm thượng Mồ hôi thơm che kín cái chán Hơi hơi ướt nhẹp quần áo Có thể thấy được đối một đoạn nhật tử từ chưa từng lao động nàng có chút cố hết sức Vãn đào chạy nhanh đi lên trước tới Cao mày mở miệng nói Phu nhân, ngài như thế nào không đợi ta lại đây liền bắt đầu Bực này từ việc nặng kêu gã sai vặt lại đây làm cũng giống nhau Phu nhân ngài cần gì phải tự mình động thủ Nói đem trên tay hộp đặt ở bên cạnh. Trên bàn đá, lấy ra khăn liền tưởng thế Lâm uyển uyển lau mồ hôi trâu, còn có chút không cao hứng để ra một câu. Phu nhân, nếu không ngài đi về trước tắm rửa đổi thân quần áo, hiện giờ thiên nhi còn có chút lánh, dễ dàng bị cảm lạnh. Lâm uyển uyển tùy ý xua xua tay, không có việc gì, nhà ngươi phu nhân thân thể của ta cốt nào có như vậy nhược. Nói mở ra vãn đào để qua tới hộp, bên trong phóng một đĩa vó ngựa bánh. Nhướng mày khen ngợi nói, bán tương thực không tồi, không. Biết này hương vị như thế nào? Phu nhân nếm thử liền biết được. Vãn đào đem một cái đĩa vó ngựa bánh lấy ra, đối với chính mình làm vó ngựa bánh rất là tự tin. Ta đây liền nếm thử. Vê khởi một khối vó ngựa bánh, nhẹ nhàng cắn một ngụm, thanh hương ngọt lành, vào miệng là tan, sát thật không tồi. Nhà ta vãn đào điểm tâm chính là làm càng ngày càng tốt. Lại đi xuống chỉ sợ cung đình điểm tâm sư phó đều đến thoái vị. Vãn đào quái giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm. uyển uyển phu nhân, ngài tân kia nô tỳ nói giỡn, kia cung đình điểm tâm sư phó đó là nô tỳ bực này tiểu nữ tử có thể so sánh. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng từ vãn đào trên mặt có thể thấy được, bị khen nàng có vẻ đặc biệt vui vẻ. Lâm uyển uyển cũng bất đồng vãn đào tranh luận, có chút lời nói khai nói giỡn có thể. Nếu là chuyển đi ra ngoài ngược lại sẽ không tốt Tuy rằng nàng giảng chính là lời nói thật Nhưng ai kêu nhân ra là trong cung mặt người Đắc tội không Nổi Ước chừng nửa canh giờ qua đi Đầu ra đã là nhân lại Lâm uyển uyển tiếp đón ở một bên thu thập vãn đào nói Vãn đào Trước rửa tay Lại đây cùng nhau vớt Đặt ở giỏ tre bên trong đem thủy để giao có thể Hảo lặc Vãn đào lập tức liền đã đi tới đặng hạ thân từ cùng lâm uyển uyển một phụng một phụng vớt cẩn thận đem thủy ném làm sau đó đem đậu nành bỏ vào trưng thùng bên trong vì bảo đảm mỗi viên cây đậu bị nóng đều đều lâm uyển uyển cũng không có một cổ não toàn bộ bỏ vào đi trưng cây đậu thời gian rất dài ít nhất cũng muốn gần hai cái canh giờ tả hữu cho nên thượng nội về sau trừ bỏ vãn đào ở phòng bếp nhóm lửa lâm uyển uyển liền có vẻ có chút nhàn rỗi mắt nhìn bên ngoài kia một đông lớn chỉ bằng trong tiểu viện hai cái nổi to chỉ sợ là muốn tới ngày mai mới có thể trưng xong lâm uyển uyển có chút đau đầu phất phất đầu quang nghĩ nhiều lộng một ít lại đem cái này tra cấp quên thật đúng là đầu có chút không đủ dùng xem ra đến mượn trong sơn trang những cái đó không nổi và bếp mới được vãn đào ngươi hiện tại nơi này nhóm lửa ta đi gọi người đem bên ngoài cây đậu dọn đến địa phương khác đi chưng. bằng không vãn đào nghe minh bạch lâm uyển uyển nói Nhận đồng gật gật đầu, chỉ dựa vào nơi này nổi vào bếp đích xác không được, chỉ là như vậy có thể hay không tiết lộ phu nhân phối phương, nàng có biết phu nhân muốn làm ra tân chủng loại tới, giống như kêu nước tương tới, nghe nói có thể. Thiêu thịt kho tàu một loại đồ ăn, so dùng đường thiêu muốn ăn ngon, nàng là một chút đều không nghi ngờ phu nhân lời nói thật giả, bởi vì ở nàng xem ra, phu nhân chính là vô địch tồn tại, không có gì là nhà nàng phu nhân sẽ không... Đi gọi người Lâm uyển uyển căn bản liền không biết nhà nàng mê muội tử như thế tín nhiệm nàng. Bằng không này trong lòng áp lực đến bao lớn. Đầu nành bị dọn đến mặt khác phòng bếp đi trưng Bởi vì phòng bếp lớn bên kia muốn chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Nếu là đầu nhập sử dụng. Đêm nay cơm sáng chỉ sợ đến lùi lại mấy cái canh giờ. Cũng may mắn là mặt khác phòng bếp thêm lên vừa lúc đủ dùng. Nếu không Lâm uyển uyển là thật sự muốn đau đầu. Chẳng qua, kể từ đó. Bộ phận bọn hà nhân cơm chiều chỉ sợ đến lùi lại sai khai ăn, làm nàng đặc biệt vui mừng chính là nhà mình bọn hà nhân hào phóng thái độ, hết thảy lấy phu nhân sự tình vì thượng, thực sự đem nàng cấp cảm động một phen, suốt ngày miệng ăn không ngừng ngọc tác, tựa hồ. Nghe đến cái gì tin tức, đi theo tệ tới rồi tiểu viện bên này, tưởng đang làm cái gì đến không được thức ăn, thấy chưng thùng bên trong đã toát ra một trận tiếp theo một trận nhiệt sương mù tới tuy rằng hương vị nghe chẳng ra gì nhưng nhìn sơn trang nội đại động tác ngọc tác vẫn là ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn lâm uyển uyển hỏi có thể ăn sao không thể này không phải lấy tơi ăn lâm uyển uyển đỡ chán nàng tuy rằng đã bị ngọc tác ăn tương cấp tê mỏi nhưng là có thể hay không không cần nhắc tới cái gì đều nghĩ ăn điểm này đều không phù hợp ngươi ngọc tác tiểu gia khí chất nói tốt tiểu ngạo kiều đâu nga Ngọc Tác chờ mong thần sắc lập tức thay đổi thành ghét bỏ, sớm nói hắn liền bất quá tới xem náo nhiệt, sau đó xoay người bước hắn chân ngắn nhỏ cỏ cỏ hướng bên ngoài chạy tới, vừa lúc đụng phải vào cửa Khương Gia Minh. Khương Gia Minh lui ra phía sau một bước ổn định, quay đầu đi trước Ngọc Tác, nơi nào còn có Ngọc Tác bóng. Người liền đối với Lâm Uyển Uyển khó hiểu hỏi: "Tức phụ, Ngọc Tác hắn cái gì?" nhìn vẻ mặt không vui. Lâm Uyển Uyển bĩu môi Nhưng thật ra không nghĩ tới Khương Gia Minh này một chút sẽ qua tới, xem ra là nghĩ kỹ vương gia kia cọc phá sự, hắn là buôn ăn ngon tới, không có hắn muốn ăn, tự nhiên là không cao hứng lạc. Khương Gia Minh ngấm lại cũng là, hắn là kiến thức quá ngọc tác kia thích ăn bộ ráng, chỉ cần có ăn đến, mặt khác hắn cái gì đều không yêu, có đôi khi hắn thật. Sự rất tò mò đứa nhỏ này là như thế nào lớn lên, như thế nào ăn đều không có sự, bởi vậy... Có đôi khi Khương Gia Minh sẽ có một loại ảo giác, hải ăn hải uống nhiều lắm sẽ bụng no, sẽ không tạo thành mặt khác vấn đề, cho nên hắn làm một cái nho nhỏ nếm thử, kết quả bụng căng đến hắn trực tiếp liền đi không nổi, hoán ban ngày mới thoáng hoán lại đây. Chính yếu chính là hắn căn bản là không ăn nhiều nhiều ít, việc này đã trở thành hắn không thể nói ngữ nội thương, lúc ấy bọn hạ nhân còn nghĩ lầm ngày đó cơm chiều thực hào, cho nên nhà bọn họ lão ra ăn tận hứng. Sau đó liền tạo thành hoài thai biểu hiện giả dối, không nghĩ tới chân tướng sau lưng là như thế cậu huyết, còn không duyên cớ bị ngọc tác xem thường, chỉ nói, không thể ăn cũng đừng hạt ăn. Hồi tưởng lên thật là một đoạn huyết lệ sử, mấu chốt là hắn còn bị tức phụ cười nhạo vài thiên, làm hại hắn mặt mũi đều không nhìn được, ở tức phụ trong lòng tốt đẹp hình tượng không còn sót lại chút. Gì, nhưng việc này có thể quái ai? Cuối cùng còn không bằng đánh rớt hàm răng hướng bụng nuốt. Lâm uyển uyển nhìn Khương Gia Minh kia cổ quái sắc mặt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, cười khúc khích, sau đó mới mở miệng nói, vậy ngươi như thế nào lại đây? Nghe vậy, Khương Gia Minh lập tức chính chính thần sắc, nói, nghe nói tức phụ có đại động tác, cho nên ta liền tới đây nhìn xem. Nga, cũng là, khởi động không ít phòng bếp, đích xác xem như đại động tác, bất quá chỉ cần là... Trưng đầu nành, ai có thể biết nàng muốn làm gì, đến nỗi trước mắt người này, Lâm uyển uyển vẫn là ra tiếng giải thích câu, ở trưng đầu nành, còn cần không ít thời gian, nếu ngươi lại đây, kia liền lưu lại giúp ta làm chuyện khác. Chuyện gì? Khương Gia Minh tới Hưng thú, thượng một lần tức phụ xào đầu nành là vì làm cái gì? Tuy rằng động tĩnh không lớn, nhưng là làm nam chủ nhân hắn vẫn là biết đến cuối cùng nhưng còn không phải là đưa ra ra tới cùng mỡ heo không giống nhau dầu nành tới kia lúc này đây đổi thành trưng hắn rất tò mò ra tới sẽ là cái gì thứ tốt thấy khương gia minh một bộ hứng thú bừng bừng muốn động thủ bộ dáng lâm uyển uyển buồn cười ngăn cản nói không vội còn phải đợi đầu nành ra nổi mới được cho nên ngươi đi trước bên ngoài chính là ghế đã ngồi một lát trên bàn đã có phóng ăn ngươi tùy ý vậy được rồi Thấy này một chút sát thật không có hắn có thể hỗ trợ. Khương Gia Minh quyết đoán buông mới vén lên tay áo áo. Đều bên ngoài chờ. Vãn đào một bên nhóm lửa. Một bên ở trong lòng niệm phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ coi tuy rằng lão ra cùng phu nhân cũng không có ở nàng trước mặt làm ra ân ái động tác tới. Nhưng là trong phòng liền bọn họ ba người ở. Làm lè sáng nhiều ra tới cái kia. Nàng trong lòng vẫn là có như vậy một ít biệt nữ. Nếu là hạ hạ ở thì tốt rồi. Đương nhiên. Nếu giấu đi ván đào bên miệng treo ý cười, có lẽ lời này còn có một chút thuyết phục lực. Lâm Uyển Uyển vô ngữ liếc. Mắt ván đào, nhà nàng nha hoàn làm việc ở làm việc riêng đâu. nhiên giờ phút này ở phòng bếp bên trong, nàng tựa hồ cũng là dư thừa. Tác sao sao đại ván đào một tiếng, để váy đi ra ngoài bồi khương gia minh tâm sự thiên. Ha ha điểm tâm, uống uống trà, cả buổi chiều vẫn là rất tốt đẹp. Tiểu viện nơi này đậu nành so mặt khác phòng bếp muốn sớm trưng nửa canh giờ, cho nên là trước hết ra nồi, nhưng là ra nồi thời điểm, sắc trời đã ám xuống dưới, suy xét đến 9 cây đậu còn không có. Làm lạnh xuống dưới, không thể tiếp theo bước tiếp theo động tác, cho nên Lâm Uyển Uyển chỉ kêu Khương Gia Minh đem chỉnh thùng thục đậu dọn đến bên ngoài tới trước phóng lánh. Mạnh Đại Thúc mang theo hắn tùy thân gã sai vặt, mở ra cửa phòng nhìn đến quen thuộc một màn, đã xuất hiện phổ biến bởi vì cô gái có cái gì tân phối phương liền sẽ chạy đến viện này tới bí mật thực nghiệm trong đó lão tam khẳng định đi theo lại đây cho nên không hề giống lần đầu tiên thấy bọn họ xuất hiện ở chỗ này như vậy kinh ngạc tò mò đánh giá mạo hiểm nhiệt khí trưng thùng đi vào hỏi cô gái ngươi lúc này đây lại là đang làm cái gì đa dạng lâm uyển uyển ra vẻ thần bí nói mạnh đại thúc trở thành công ngươi liền biết là thứ gì dù sao là thứ tốt có nó Ta còn có thể nhiều nghiên cứu mấy chương thực đơn ra tới. Mạnh đại thúc ánh mắt sáng lên, hồi lâu không có ăn đến cô gái làm tân đồ ăn, là hẳn là gia điểm mới mẻ ngoạn ý làm hắn lão nhân nếm thử mới mẻ. Cũng không biết là cái gì ngoạn ý, nghe cô gái nói, tựa hồ là thực ghê gớm một thứ. Hắn lão nhân tâm ngứa, chỉ tiếc cô gái này vẻ mặt là bí mật bộ dáng những người khác cũng lắc đầu không nói, xem hắn thật sự không dễ chịu. Liền giống như biết rõ phương diện này có hy thế dược liệu, lại ai cũng không chịu nói ra, bái ở trước mặt còn muốn lao lực tâm tư đi đoán, nhưng cô gái tâm tư đó là hắn một cái lão nhân có thể đoán được. Thấy mạnh đại thúc tức muốn hộp máu bộ dáng, lâm. uyển uyển phu thê hai người cùng vãn đào đều cúi đầu che mặt cười trộm. Mạnh đại thúc trong lòng cảm thấy trước mặt này ba người thật sự là quá xấu, quá đáng giật, cố ý chơi hắn lão nhân chơi mặt sau đi theo gã sai vặt mắt xem mắt mũi đối mũi, tại đây loại sự tình thượng mạnh lão thái gia nơi nào là phu nhân đối thủ, cảm giác được lão thái gia ánh mắt đối hướng hắn, lập tức làm bộ đang xem mặt khác, nói tốt bên người gã sai vặt đâu. Lúc này, hạ hà mang theo người vội vàng tới rồi, đối với vài vị chủ tử nói, lão gia, phu nhân, mạnh lão thái gia, cơm chiều đã bị hào, hay không hiện tại liền qua đi ăn. Vậy trước ăn cơm đi." Nhìn mắt Trưng Thùng, Lâm Uyển Uyển lại nói tiếp, mặt khác trong phòng bếp nếu là Trưng Hảo cây đậu, khiến cho bọn họ dọn đến nơi này tới, cùng này bên ngoài Trưng Thùng giống nhau phóng là được. "Là, nô tỳ này liền trở về công đạo mọi người." Vãn Đào trả lời, trong lòng nhớ thương trong tiểu viện phóng Trưng. "Thùng, nói đúng ra là Trưng Thùng bên trong cây đậu, cho nên Lâm Uyển Uyển nhanh chóng dùng xong cơm chiều liền hướng tiểu viện đi." Khương Gia Minh làm trung thực theo, tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu. Huống chi tức phụ còn an bài hắn việc, liền nhanh chóng theo ở phía sau. Vãn Đào vốn chính là sự kiện tham dự giả, thiếu ai cũng không có khả năng thiếu Vãn Đào. Rốt cuộc Lâm Uyển Uyển còn tính toán làm Vãn Đào đến mang đồ đệ, cho nên mỗi một cái bước đi đều không dung có sai. Mạnh Đại thúc theo sau, nguyên nhân liền đơn giản nhiều. Hắn vốn là ở tại cái kia sân. Đến nỗi trong sơn trang còn an bài hắn mặt khác nhà ở, hắn tạm thời xem nhẹ bất kể. Nhất quan trọng là hắn trong lòng còn nhắc mãi một việc, hắn cũng không tin người ở đâu, cô gái còn có thể đuổi hắn đi ra ngoài không thành. Bởi vậy theo ở phía sau, ánh mắt lập loè không ngừng, đi theo mạnh đại thúc bên cạnh gã sai vặt còn lại là có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ, mạnh lão thái. Ra, chỉ mong ngài lão đừng bị phu nhân lừa dối ra tới. Nếu không tiểu nhân đã có thể lại muốn vô tội chịu tội. Ai, vì sao trong sơn trang có nhiều như vậy gã sai vặt mà hắn chính là khổ bức nhất một cái. Không thể nói mạnh lão thái gia đối hắn không tốt, chỉ là phá hôi không dễ làm a. Lâm Uyển Uyển quang niệm trưng thùng đậu ngành, nơi nào còn sẽ đi chú ý mặt sau đi theo Mạnh Đại Thúc, mặc dù Mạnh Đại Thúc quan khán tiếp được đi lưu trình, Lâm Uyển Uyển cũng không thèm để ý. Rốt cuộc nàng không nói lại có ai sẽ biết nàng muốn làm cái gì? đi vào tiểu viện, trải qua một đoạn thời gian làm lạnh, đầu nành đã biến lạnh. muốn nói này còn phải ích với hiện giờ thời tiết, giúp nàng cái tiểu vội. ở lâm uyển uyển phân phó khương gia minh đem trưng thùng đầu nành ngã vào trúc ly thượng khi, lục tục có bọn hà nhân nâng trưng thùng lại đây, chỉ định vị trí buông về sau, lâm uyển uyển liền xua xua tay gọi bọn hắn trở về, mang mắt thấy hà duỗi trường cổ cẩn. Thật nhìn Khương Gia Minh động tác Mạnh Đại Thúc, Lâm uyển uyển khóe miệng không tự giác trừ hạ, lão nhân thật đúng là kiên trì không giữ, một hai phải cầu cái kết quả, chỉ tiếc Trung Quy làm hắn thất vọng rồi, bởi vì thứ này cũng không phải là một lát sau là có thể chỉnh ra tới. Lâm uyển uyển chỉ cho là nhìn thấu không nói toạc, nếu không Mạnh Đại Thúc liền sẽ cảm thấy không thú vị. Đối với Mạnh Đại Thúc nàng phi thường yên tâm, lấy Mạnh Đại Thúc tính tình là tuyệt đối sẽ không làm ra bất lợi với chuyện của nàng tới điểm này ở trải qua quá nhiều chuyện như vậy về sau lâm uyển uyển rõ ràng biết thu hồi tầm mắt đặng xuống dưới cùng khương gia minh cùng nhau đem đầu nhành mở ra ngoài miệng càng là phân phó ván đào đem trước đó chuẩn bị tốt cái giá căng ra mạnh đại thúc thấy vậy tự phát quá khứ giúp ván đào cái kia gã sai vật cũng không rơi hạ cái giá mới vừa chi khai lâm uyển uyển bọn họ nơi này đầu nhành đã quán không sai biệt lắm Từ Khương Gia Minh nâng lên, Lâm uyển uyển ở bên cạnh đáp một tay, sau đó đặt ở cái giá thấp nhất tầng. Lâm uyển uyển đếm đếm, đại để có 10 tầng bộ dáng nhưng thật ra cũng đủ dùng, cho nên trước mắt bọn họ phải làm sự tình chính là chờ mới vừa rồi đưa tới đầu nành làm lạnh, nếu không độ ấm quá năng, lấy thịt tay là vô pháp chống lại. Tại đây chi gian, Lâm uyển uyển đám người cũng không nhàn rỗi, trong phòng bếp cửa sổ toàn bộ bị phong thượng. Chính là môn cũng bị khép lại Đồng thời Lâm uyển uyển còn gọi Khương Gia Minh đốt địa long May mắn lúc ấy ở trong phòng bếp để lại một tay Bằng không phải mượn đồ vật phòng Dù sao cũng là bọn họ một nhà bốn người chủ quá nhà ở Lâm uyển uyển còn không nghĩ dùng để làm chuyện khác Tức phụ Như vậy là được sao Khương Gia Minh hỏi Hắn không hiểu tức phụ vì sao phải hắn nhóm lửa Cái này bước đi tựa hồ cùng chế tác dầu nành phương thức xuất nhập rất lớn nhưng vẫn là nghiêm khắc dựa theo tức phụ nói. Tới tiến hành, Lâm Uyển Uyển gật gật đầu, thực hảo, cái này độ ấm vừa vặn, cao liền không tốt. Nhà ấm lên men, trừ bỏ nhóm lửa bảo trì bên ngoài, Lâm Uyển Uyển thật đúng là không thể tưởng được mặt khác phương pháp, rốt cuộc nơi này không có máy sưởi, càng không thể thiết trí độ ấm, nàng có thể làm chính là nghiêm khắc khống hỏa. Nhân vi nhóm lửa giữ ấm khẳng định là có điều khác nhau, chỉ mong kết quả có thể làm nàng cao hứng. Nếu là thời tiết ấm lên liền hào, không cần. Giống hiện giờ như vậy tốn công, mạnh đại thúc tựa như cái tò mò bảo bảo giống nhau, đông nhìn xem tây nhìn xem, cô gái không nói, hắn căn bản là nhìn không ra tới, nghĩ thầm, cô gái lần này chẳng lẽ muốn buồn đâu nành, chính là này có thể ăn sao? Cao mày liếc mắt lâm uyển uyển hắn cảm thấy chính mình có phải hay không nên ngăn cản cô gái cái này nghiên cứu. Hắn thật sợ cô gái đến lúc đó làm thành so ba đậu còn muốn lợi hại đồ vật, này không phải ở hại người tiêu chảy sao. Chính là, cô gái tự hồ cũng không phải người như vậy, rốt cuộc này đã hơn một năm tới, hắn lão nhân đều là rõ như ban ngày. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cô gái dùng ba đậu vì ra cầm sự tình, mặt lập tức liền biến thành đen, kỳ thật này cũng không phải không có khả năng, vết xe đổ không được. Lâm Uyển Uyển bị mạnh đại thúc kia thứ lỏa lỏa hoài nghi ánh mắt nhìn chầm chầm đến cả người đều không tốt, vô ngư hồi nhìn thoáng qua mạnh đại thúc, người với người chi gian còn. Có thể hay không nhiều một chút tín nhiệm, nàng tuy không thể bảo đảm nhất định có thể chế ra nước tương tới, nhưng là 890 không rời 10 bước đi đúng rồi, kết quả hẳn là cũng không sai biệt lắm chỗ nào đi, chỉ cần không ra sai lầm liền có thể, mạnh đại thúc cũng ý thức được lâm Uyển Uyển thái độ thấy nàng nhận đồng bộ dáng trong lòng vẫn là nguyện ý tin tưởng. rốt cuộc ở cái này phương diện, cô gái là có tuyệt đối lời nói quyền. hơn nữa hắn tổng cảm thấy này không phải sẽ buồn đầu nành đơn giản như vậy đồ vật. nếu dễ dàng có thể đoán ra cô gái suy nghĩ cái gì, hắn lão nhân cũng không thể mắt trông mong chờ ở nơi này xem làm trưởng bối mạnh đại thúc vẫn là nghiêm túc quan tâm một câu. cô gái bên trong buồn là được sao? lâm uyển uyển lắc đầu. Mạnh Đại Thúc, lúc này mới chỉ là bắt đầu, chờ kia đồ vật ra tới còn muốn thật dài một đoạn thời gian, cho nên đến lúc đó liền biết là cái gì thứ tốt, thời gian suốt tinh phẩm, tuyệt đối sẽ không làm Mạnh Đại Thúc thất vọng. Mạnh Đại Thúc chỉ cảm thấy khóe miệng run rẩy trong lòng phảng phất có cái gì dẫm đạp mà qua, cả người đều là yêm yêm, loại này trả lời, còn không bằng không cần trả lời, trừ bỏ có thể gợi lên hắn lão nhân vô cùng lòng hiếu kỳ ngoại. Còn có hay không một hợp lý giải thích? Lâm Uyển Uyển chỉ là nhún vai, loại chuyện này vẫn là đến bảo mật, quá sớm nói ra liền không có kinh hỉ, dù sao lấy mạnh đại thúc tính tình, nàng dùng Tân Đồ Ăn. Tiếp đón là có thể giải quyết, nàng tỏ vẻ một chút đều không sợ sợ. Phu nhân, bên kia đầu ngành đã lạnh không ít, có thể ngã vào chúc ly thượng mở ra sao? Vãn Đào Từ vừa đi lại đây hỏi. Nga. Lâm Uyển Uyển quay đầu nhìn mắt, nói Vậy mở ra đi, cẩn thận một chút, đừng năng xuống tay. Nói làm gã sai vật hỗ trợ xem hỏa, lôi kéo Khương Gia Minh lại đây cùng nhau thăm. Còn có tám chưng thùng, ba người quán không dùng được bao nhiêu thời gian, đến nỗi mạnh đại thúc còn lại là. Hiện tại một bên xem, hắn lão nhân hiện tại còn không cao hứng đâu. Đem sở hữu đầu nành mở ra về sau, từ Khương Gia Minh động thủ, nhất nhất đặt ở phòng bếp nội trên giá sau đó đóng cửa hình thành một cái phong kín không gian. xong việc về sau, lâm uyển uyển vỗ vỗ tay, nói có thể này hòa đến thiêu 6 ngày. ngày thường không có việc gì đừng mở cửa. bất quá ba ngày sau đến tiến vào đem sở hữu cây đậu đều phiên phiên. ván đào nghiêm túc ghi nhớ trong lòng nghĩ hẳn là kêu ai tới nhóm lửa. tại đây phương diện nhóm lửa cũng là cái kỹ thuật sống thả không rời đi người. bởi vậy ít nhất cũng đến an bài hai người. Nhưng Mạnh Đại Thúc lại trợn tròn mắt, cô gái, ngươi không nói dỡn đi, này cây đầu ở bên trong buồn thượng 6 ngày, này còn có thể ăn sao? Có thể, lại còn có phi thường hào, Mạnh Đại Thúc ngài khẳng định sẽ thích. Lâm uyển uyển Bình Tinh trả lời nói, Mạnh Đại Thúc chỉ nghi nói, ai mẹ nó sẽ thích, hắn cũng không phải là cô gái. Dưỡng ra cầm, tuyệt đối không làm thí nghiệm đối tượng, đánh chết đều không làm, thứ này ăn khẳng định muốn mệnh. Hắn lão nhân còn muốn sống lâu mấy năm. Lâm uyển uyển một chút đều không thèm để ý mạnh đại thúc đối nàng không tín nhiệm. Dùng sự thật nói chuyện không vả mặt, cùng lắm thì trọng đầu đã tới. Nàng có rất nhiều thời gian, cũng không tin làm ra tới nàng muốn đồ vật tới. Hảo, đều trở về nghỉ ngơi đi, nơi này liền giao cho gã sai vật tới thiêu, nhớ gió thiết không? Thể thiêu quá mánh, cũng không thể độ ấm quá độ, nếu không sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Lâm Uyển Uyển không khách khí đuổi người, nơi này đã không cần quá nhiều người vây quanh, kết quả còn phải chờ 6 ngày về sau, mặt sau còn có càng dài dòng chờ đợi, cũng không biết Mạnh Đại Thúc biết tình hình thực tế có thể hay không tìm nàng tới đánh nhau. Giờ phút này, Lâm Uyển Uyển chỉ nghĩ trở về hảo hảo tắm rửa một cái, sau đó thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, một đoạn nhật tử không nhúc. Nhích thân thể, thật đúng là có điểm tiểu mệt. Người này kia quả nhiên là sẽ bị dưỡng phế. Nếu sự tình gì đều không cần nàng động thủ đi làm, không gian cũng nhưng bằng ý niệm khống chế, xem ra nàng vẫn là đến trong người trên tay nhiều hơn nỗ lực, liền khương gia minh đều biết mỗi ngày luyện võ, nàng tổng không thể liền khương gia minh đều không bằng đi. Tăng lớn rèn luyện, nếu không làm nàng nhị ca biết nàng hiện giờ này phế bộ dáng không chừng muốn như thế nào chê cười. Nàng, trở lại bản thân phòng ngủ, Bọn nha đầu nghe phân phó đưa tới nước tắm, kỳ thật, rất nhiều thời điểm Lâm uyển uyển đều hảo tưởng nói, nàng không cần nước tắm, bởi vì nàng trong không gian không chỉ có có tắm vòi sen, càng có suối nước nóng. Chính là, bí mật chính là bí mật, nàng nếu không thể cùng chung ra tới, như vậy cũng không thể làm trong sơn trang bọn hạ nhân cho rằng bọn họ lão gia phu nhân là cái không cần hảo, liền tắm đều không yêu tẩy, cho nên tránh không được làm làm bộ dáng Khương Gia Minh trực tiếp bị Lâm Uyển Uyển hóng đi không gian tắm rửa, đến nỗi nàng còn lại là lưu tại bên ngoài, thoải mái dễ chịu hưởng thụ bọn nha hoàn cho nàng chuẩn bị nước ấm. Tuy rằng so ra kém trong không gian suối nước nóng, nói như thế nào cũng là bọn nha hoàn một mảnh tâm tư, nàng vẫn là rất hưởng thụ. Không biết là khi nào bắt đầu, trong sơn trang mặt truyền lưu ra một đoạn lão gia phu nhân ân ái dai thoại, cũng chính là bên người hậu hạ người biết. Lão gia phu nhân mỗi ngày tẩy uyên ương tắm, những người khác còn lại là không rõ ràng lắm, nhưng không ngại ngại bọn họ nhận đồng lão gia phu nhân ân ái sự tình. Lâm uyển uyển Nếu là biết nàng vì tham nhất thời phương tiện, làm nha hoàn thiếu vất vả điểm, khiến cho bên người người nghĩ đến uyên ương tắm mặt trên đi, chính là đánh chết nàng đều phải lôi kéo Khương Gia Minh ở bên ngoài tẩy, cùng lắm thì liền nhiều bị điểm nước ấm. Nhưng mà, Khương Gia Minh còn lại là biết việc này. Đó là ở vô tình bên trong nghe thấy, có lẽ là bọn họ hai vợ chồng đều thói quen như vậy sinh hoạt, cho nên đối phương diện này không có nghĩ nhiều. Hắn ở mới vừa nghe thế sự thời điểm, trong lòng vẫn là có mặt khác ý tưởng, như là bị người bỗng nhiên đánh thức, nhưng hắn một chút đều không cảm thấy này có cái gì vấn đề, Mấu chốt là bọn hà nhân đều cảm thấy bọn họ phu thế ân ái, xem tại đây mặt trên, hắn liền bất đồng bọn hạ nhân chấp nhận, cho nên hắn cũng liền không có cố ý nhắc nhở Lâm Uyển Uyển đảo mắt ba ngày qua đi Lâm Uyển Uyển mang theo vãn đào còn có rảnh xuống dưới không có gì sự tình Khương gia minh đi vào tiểu viện lúc này mạnh đại thúc cùng hắn ga sai vật không ở nhóm lửa gã sai vật còn lại là một bên ngủ gật một bên thiêu xài ấm rào rạt độ ấm thực dễ dàng ngủ gật thấy ga sai vật không có bởi vậy làm hòa tắt Lâm Uyển Uyển cũng liền không có nói hắn cái gì mở cửa chỉ cảm thấy một trận sóng nhiệt ập vào trước mặt, đối này bên ngoài độ âm sát thật muốn nhiệt không ít, bất quá còn có thể thích ứng, dẫn đầu mang theo Khương Gia Minh đi vào. Vãn Đào lại không có bởi vậy buông tha gã sai vật, phu nhân không nói, nhưng nàng làm quản lý hạ nhân, loại sự tình này không thể nghi ngờ là ở đánh mặt nàng tử, liền ở bên ngoài hơi làm một lát dừng lại, sau đó hơi mang nghiêm khắc a một câu, hảo hảo nhìn hòa, nhưng đừng ngủ quên hỏng rồi phu nhân sự tình. Gã sai vật tự biết là chính mình. Có sai trước đây, ngoan bảo bảo dường như đối vãn đào thề, vãn đào tỉ tỉ, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân nhất định hảo hảo nhìn hòa, tuyệt đối sẽ không chậm chế phu nhân đại sự. Vãn đào thấy ga sai vặt thái độ nghiêm túc, cũng liền không ở cùng hắn so đo, lúc này vẫn là phu nhân sự tình vì trước, nàng biết phu nhân cố ý đem bước đi dạy cho nàng, chỉ sợ là ở vì về sau sự làm tính toán, như nhau dầu nành như vậy, cho nên nàng đến hảo hảo nhớ kỹ. Lâm viển, Uyển Uyển thấy Vãn Đào tiến vào, bên ngoài đối thoại nàng nghe được, tự nhiên cũng liền biết là chuyện gì xảy ra, bất quá nàng chưa từng có hỏi việc này, làm bọn Hà Nhân Dê đầu đàn chi nhất, Vãn Đào xác thật muốn tạo chính mình uy tín, nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại chúng ta đem sở hữu đầu ngành phiên mặt là phu nhân. Vãn Đào một bên đồng ý, một bên động thủ gia nhập Lâm Uyển Uyển bọn họ binh nghiệp chung, trong lòng dù có muôn vàn nghi hoặc vẫn là bị nàng đè ép xuống dưới, nếu phu nhân đều không cảm thấy có vấn đề, nàng cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng có cái gì không đúng địa phương, rốt cuộc phu nhân là vạn năng, không có gì là phu nhân làm không được. Có lẽ chính là vãn đào loại này vô điều kiện tín nhiệm, thật đúng là đối lâm uyển uyển tạo thành nhất định ảnh hưởng, nàng rất sợ bị thương mê muội tử tâm. Đầu nảnh mặt trên bao trùm rậm rạp một tầng, từng hoàng màu xanh lục, là lên men về sau hình thành chân khuẩn gây men cùng con men khuẩn, đối mặt sau hình. Thành nước tương có đến quan tác dụng, nhưng là chỉ là như vậy vẫn là xa xa không đủ. Khương Gia Minh cao mày hỏi bên cạnh Lâm uyển uyển tức phụ, này đều mốt meo, thật sự có thể chứ? Không phải hắn không tín nhiệm chính mình tức phụ, thật sự là đều mốt meo, người nếu là ăn khẳng định sẽ xảy ra chuyện, tức phụ này không phải ở nói dỡn đi, có lẽ nói là nơi nào lầm cũng nói không chừng. Có thể, muốn chính là như vậy, không đúng, liền này đó còn chưa đủ. Tướng công, ta thật. Cao hứng ngươi có thể đưa ra như vậy một cái nghi vấn, nhưng là, ta nói cho ngươi, ngươi muốn học sẽ tin tưởng ngươi tức phụ, ngươi tức phụ sẽ không làm thương tổn người sự tình. Lâm uyển uyển Nghiêm Trang giải thích nói, Khương Gia Minh miễn cưỡng tin tưởng gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng không phải hoài nghi tức phụ, chỉ là không quá tin tưởng trước mắt nhìn đến. Nhưng tức phụ đều đem nói đến cái này phân thượng, hắn nếu là lại nói ra không tin tức phụ nói, nhưng không phải. Bị thương tức phụ tâm, chẳng sợ hắn trong lòng vẫn là không thể tin. Rốt cuộc trước vài lần sự tình đều không có lớn như vậy điều, nếu là mạnh đại thúc ở đây, thấy nơi này này đó mốt meo cây đậu, chỉ sợ đã sớm muốn chọc giận hống hống gọi người đi tới rồi, này không phải đang làm sự tình sao? Lâm uyển uyển cũng mặc kệ Khương Gia Minh cùng vãn đào suy nghĩ cái gì, sự tình nàng đã giải thích quá, đến nỗi có thể hay không tin chính là bọn họ sự tình, đặt mình vào hoàn cảnh người. Khác tưởng, đổi lại là nặng, ở chưa từng kiến thức quá như vậy xử lý đồ ăn phương thức, nàng cũng là không thể tin, ai đều biết, mốt meo đều đồ vật ăn không vô, không có thiên tai sao sao, ai sẽ ngốc đến đi ăn loại này không phải người ăn đồ vật, nghiêm túc phiên đầu ngành, ba người hợp lực, tốc độ còn tính mau, chính là phát ra hương vị có chút quái, bọn họ tưởng không mau cũng không được. Chờ ba người ra tới, nhanh chóng khép lại môn, gã sai vật chỉ cảm thấy lão ra phu nhân cùng. Vãn đào tỷ tỷ sắc mặt có chút cổ quái, nghi lầm là bên trong đồ vật ra sai lầm, trong lòng có chút thấp thỏm hắn nên không phải là hỏng rồi phu nhân sự tình. Tuy rằng hắn có hảo hảo ở nhóm lửa nhưng vừa rồi hắn bị bắt được đến ngủ gật là sự thật. Điểm này hắn vô pháp chống chế, cho nên run rẩy mở miệng dò hỏi, Lão gia phu nhân, chính là bên trong có gì không ổn? Không ổn, đại khái có đi, cho nên nghe được gã sai vặt hỏi chuyện, Bọn họ có trong nháy mắt cứng đờ, cũng may. Đầu nành không nhiều lắm, nếu không thật đúng là muốn khóc. Cái gọi là tự làm bậy không thể sống, chính mình làm hạ sự tình, Hương vị lại kỳ quái nàng cũng muốn chịu đựng, liền giả vờ chấn định mở miệng nói, Ngươi làm thực hào, tiếp tục hào hào nỗ lực quản hòa. Gã sai vật nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, không làm lỗi liền hào. Đảo mắt lại là ba ngày, lúc này đây, Lâm uyển uyển vẫn như cũ vẫn là mang theo vãn đảo cùng Khương Gia Minh cùng đi đến, đến nỗi phía trước sự. Tình bị bọn họ theo bản năng quên đi, cái gì đều so không được sắp muốn xuất thế nước tương tới quan trọng. Trong tiểu viện mặt, Mạnh Đại Thúc cũng ở, hắn nhưng nhớ thương bên trong đầu nành. Qua sáu ngày cũng không biết biến thành cái gì thứ tốt. Nghe nói cô gái hôm nay muốn lấy giá, cho nên hắn đẩy lên núi hái thuốc an bài, sớm chờ xem kết quả. Lâm uyển uyển chủ tớ cùng Khương Gia Minh nhìn thấy mạnh đại thúc cũng không cảm thấy kỳ quái, tính tình cho phép, nếu mạnh đại thúc. Muốn xem náo nhiệt, bọn họ ai đều cũng sẽ không ghét bỏ, thêm một cái người nghe mốt meo đầu nảnh vị, không biết sẽ là một loại cái dạng gì thể nghiệm, thật đúng là có như vậy một chút chờ mong. Mạnh Đại Thúc nếu là biết này băng nhân ý tưởng, chỉ sợ là muốn dập chân, này không phải cô ý ở khi dễ hắn lão nhân. Bất quá, lúc này Mạnh Đại Thúc vẫn là hứng thú bừng bừng đi theo Lâm uyển uyển đám người phía sau, mở cửa, một trận quen thuộc sóng nhiệt chen chúc tới, cùng với một cổ. Kỳ dị hương vị, khả năng có kinh nghiệm lần đầu tiên giáo huấn, Lâm uyển uyển hậu gái hai người cùng Khương Gia Minh tuy có trong nháy mắt nhíu mày, nhưng cũng không phải không thể thích ứng này hương vị. Chẳng qua là so chi từ trước càng nồng đậm vài phần, làm lần đầu tiên bước vào phong bế phòng bếp Mạnh Đại Thúc, còn lại là vẻ mặt khổ đại cừu thâm, oán trách mở miệng nói, cô gái, đây là cái gì hương vị, như vậy khó nghe. Mạnh Đại Thúc, ngươi tiến vào liền biết, lược hạ. Như vậy một câu, Lâm uyển uyển thẳng tắp liền đi vào, xuyên thấu qua ngoài cửa chiếu tiến vào ánh sáng, vừa lòng gật gật đầu, không tồi, lên men khá tốt. Lo chính mình thấp giọng nỉ non nói, mạnh đại thúc thấy lão tam cùng vãn đào cái kia tiểu nha đầu đều theo đi vào, cũng liền không ở bên ngoài rồi rắm, rốt cuộc là nhớ bên trong đồ vật, chính là hương vị lại khó nghe, hắn lão nhân cũng muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng, ở bên ngoài hít sâu một ngụm, sau đó nín thở đi vào. Cái giá trước, hai con mắt gắt gao nhìn chầm chầm trúc ly thượng quán cây đậu, này hoàng màu xanh lục chính là cái quỷ gì? Nghi hoặc nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, cô nàng này rốt cuộc là đang làm cái gì? Lâm Uyển Uyển nhận thấy được Mạnh Đại Thúc ánh mắt, mỉm cười nói, Mạnh Đại Thúc, này thật là ta phải làm đồ vật, chẳng qua còn không có hoàn thành. Mạnh Đại Thúc đốn ba cái hô hấp, chỉ cảm thấy một cổ quái dị hương vị thông qua cái mũi hướng hắn toàn thân lan tràn mở ra. Cả người đều cảm thấy không thích hợp trong lòng không khỏi nổi giận mắng, này hương vị mẹ nó so tiến vào lúc ấy còn muốn trọng, cô gái xác định không phải ở chế tạo độc khí một loại. Thấy Lâm Uyển Uyển vẻ mặt thiếu mắng biểu tình, Mạnh Đại Thúc nhìn không được muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này làm bậy cô gái, liền tính là đã hết bản lĩnh, cũng không thể làm ra bực này từ sự tình tới, lại không phải ở chế tác độc dược. Từ trước đều là giữ khuôn phép làm việc, không khá. Tốt Mặc dù là vì kiếm tiền cũng muốn không làm thất vọng chính mình lương tâm, không làm thất vọng mộ danh mà đến thực khách, này một chút quả thực chính là đầu bị lừa bị đá, vì làm ra tân đa dạng tới, thế nhưng bụng đói ăn quảng đến cái này địa phương, thật sự là quá phật. Hoang đường, hồ nháo, này đều mốt meo thành như vậy, là người có thể ăn sao? Chính là súc sinh ăn đều sẽ xảy ra chuyện. Mạnh đại thúc chỉ vào mốt meo đầu nành, sắc mặt khó coi mắng. Lâm Uyển Uyển Bị mạnh đại thúc đột nhiên động tác hoảng sợ, giật giật một mép cũng không có ra tiếng phản bác, việc này kêu nàng như thế nào giải thích, quá mức phức tạp. Bên cạnh Khương Gia Minh cùng Vãn Đào cũng đồng dạng bị mạnh đại thúc hoảng sợ, Khương Gia Minh muốn nói cái gì thế chính mình tức phụ biện giải, kết quả bị mạnh đại thúc bắt được vừa vặn. Còn có ngươi lão tam, cũng không ngăn cản điểm ngươi tức phụ, loại đồ vật này nếu là ăn ra mạng người tới nhưng như thế nào là hảo. Ngươi nói xem, ra ra một đốn ngang ngược chỉ trích, nói Khương Gia Minh cả người đều là yếu ớt. Lâm uyển uyển xin lỗi nhìn mắt Khương Gia Minh, này hoàn toàn là bởi vì nàng gặp tai bay và gió. Nhưng là, nàng lúc này cũng không có giải cứu Khương Gia Minh tính toán. Rốt cuộc nàng mới là mạnh đại thúc trong miệng đầu sỏ gây tội. Có người thế hắn chia sẻ điểm tức giận cũng là có thể. Hai vợ chồng, cái gọi là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, cho nên tướng công. Ngươi liền nhiều đảm đương một chút đi Vãn đào vài lần muốn thế phu nhân giải thích Kết quả liền lời nói đều chưa từng cắm thượng Đã bị mạnh đại thúc cấp chừng mắt nhìn trở về Đành phải yên lặng đứng ở một bên Bên ngoài hai cái gã sai vặt Hai mặt nhìn nhau Không rõ lão ra phu nhân rốt cuộc làm là cùng lắm Thì thương thiên hại lý việc Làm mạnh lão thái gia khí mắng thành bộ dáng này Bọn họ chính là ở bên ngoài đứng đều nhìn Không được thân mình run lên Tò mò về tò Mò Bọn họ còn không có cái này lá gan đi thám thính, đến nỗi lọt vào tai lời nói, chỉ có thể mặc niệm chính mình không có nghe thấy, trừ phi chủ tử gọi bọn hắn đi vào, bằng không vẫn là an phận ở bên ngoài làm chính mình sự tình. Lâm uyển uyển nhìn không được muốn đào lỗ tai, này mạnh đại thúc mắng công nàng cuối cùng là kiến thức đến, trong lòng minh bạch mạnh đại thúc là xuất phát từ một mảnh hảo tâm, chính là có nói cái gì có thể hay không đi ra bên ngoài nói, nàng nhưng... Thật ra không sợ mất mặt, nhưng nếu là lại tiếp tục ở bên trong háo đi xuống, nàng mặt đều phỏng chừng muốn thành hoàng màu xanh lục. Liếc mắt cùng nàng cùng nhau chịu tội hai người, tình huống so nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu, liền giả vờ ho khan nói. Đại thúc, ngài lão giáo dục lâu như vậy khác không có, nếu ngài lão còn muốn tiếp tục giáo dục, muốn hay không đi ra bên ngoài uống ly trà, chúng ta mấy cái ở bên ngoài tiếp tục nghe ngài lão dạy bảo Mạnh đại thúc. Thanh âm đột nhiên im bặt, tỉ mỉ đoan trang lâm uyển uyển cô gái lời này nói, còn hảo hắn thân mình vô cùng bồng, nếu không thật là phải bị khí hôn mê bất tỉnh, sử dụng những cái đó con mọt sách nói tơi nói, quả thực chính là trẻ con không thể giáo cúng, khát, nói như vậy nửa ngày, hắn lão nhân đương nhiên là khát, nhưng hắn lão nhân còn có quan trọng sứ mệnh trong người, muốn kéo cô gái trở về chính đồ, đương nhiên. Này một chút Mạnh Đại Thúc còn ý thức được một cái quan. Trọng vấn đề, hắn lão nhân là như thế nào tại đây loại muốn mạng người khí vị hà đại thời gian dài như vậy. Hì sâu một ngụ, vội vàng xoay người đi ra ngoài, hô, này mùi vị, thật sự là không dễ người. Lưu lại Lâm Uyển Uyển ba người ở bên trong đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mạnh Đại Thúc cuối cùng là buông tha bọn họ, nhưng là Lâm Uyển Uyển cũng không có kêu Khương Gia Minh cùng Vãn Đào lập tức đi ra ngoài bọn họ vốn chính là buôn điểm này sự tình tới, lãng phí lâu như. Vậy, bọn họ cũng nên động thủ làm việc. Lâm Uyển Uyển đầu tiên là đối với Vãn Đào nói, "Vãn Đào, ngươi đem không thùng đều lấy đi ra ngoài." Thấy Vãn Đào đi để thùng, liền tiếp theo đối Khương Gia Minh nói, "Tướng công, ngươi cùng ta cùng nhau đem này đó nâng đi ra bên ngoài." Khương Gia Minh không có chút nào ý kiến gật đầu đồng ý, sau đó cùng Lâm Uyển Uyển cùng nhau nâng bên ngoài hai cái gã sai vật cũng tự phát đi lên hỗ trợ, đương nhiên, nếu có thể xem nhẹ này đó cây đầu. Bộ dáng cùng phát ra hương vị, hai gã sai vật có lẽ biểu tình sẽ tốt hơn một ít. Mạnh đại thúc ngồi ở ghế đá thượng, sắc mặt hắc hắc nhìn ra ra vào vào mấy người, hắn nhưng thật ra muốn nhìn cô gái là chơi cái gì đa dạng. Rốt cuộc cô gái cũng không phải tùy tiện sẵn bậy người, nhưng hôm nay tình huống hắn đích xác không tiếp thu được, Nhưng lúc này vẫn là xem cô gái tiếp được đi động tác, có hắn ở bên cạnh nhìn điểm, tóm lại có vấn đề thời điểm còn muốn cản một vài. Bận rộn, mấy người không biết mạnh đại thúc lúc này tâm tư, bất quá, bọn họ lúc này cũng không rảnh lo đi xem mạnh đại thúc. Lâm uyển uyển cẩn thận phân phó mấy người đem lên men qua đi đầu nành cất vào thùng gỗ, sau đó phóng thượng nhất định tỷ lệ nước trong, hơn nữa thêm chi quấy, làm này đầy đủ hấp thu. Ngoài miệng nói trên tay động tác cũng không ngừng nghỉ nên làm gì nàng một chút đều không hàm hồ đến nỗi hai cái gã sai vặt miễn phí sức lao động lâm uyển uyển tỏ vẻ chính mình dùng còn khá tốt tiết lộ ra tới như vậy đinh điểm bước đi lâm uyển uyển cũng không cảm thấy bò bởi vì bọn họ căn bản là biết nàng muốn làm gì làm sao sợ chị có vãn đào làm cực kỳ nghiêm túc bởi vì trong lòng có sứ mệnh cho nên nghiêm khắc dựa theo lâm uyển uyển yêu cầu muốn chấp hành Hơn nữa còn cẩn thận đem bước đi ghi nhớ, mạnh đại thúc ở bên cạnh nhìn mấy người động tác, khóe miệng phiết phiết, không cho rằng dùng nước trong là có thể đem bên ngoài kia tầng hoàng. Màu xanh lục cấp tẩy rớt, mặc dù tẩy rớt lại có thể như thế nào, kia phát ra hương vị còn có thể theo gió phiêu tán không thành, cũng không biết như thế nào, hắn trong lòng ẩn ẩn vẫn là có chút chờ mong, rốt cuộc ở thức ăn phương diện, cô gái còn chưa từng làm hắn thất vọng quá. Lâm Uyển Uyển mang mắt thấy đến Mạnh Đại Thúc duỗi trường cổ bộ dáng, chỉ là hiểu ý cười, thầm nghĩ, Mạnh Đại Thúc thật đúng là một cái biệt nữ lão nhân, mấy người đồng tâm hiệp lực đem đầu nành. Trung dư thủy đảo rớt, sau đó sửa dùng giọt che trang đầu nành, hơn nữa dùng vải bông bao mặt trên khẩu tử, sau đó lại nghe Lâm Uyển Uyển phân phó đem giọt che bỏ vào trong phòng bếp phong kín lên. Làm xong những việc này về sau, Lâm Uyển Uyển đối với gã sai vặt nói. Tiếp tục dựa theo mặt trên thiêu pháp thiêu, lúc này đây chỉ cần thiêu bốn cái canh giờ có thể, đã đến giờ đã kêu người tới thông chi một tiếng. Gã sai vặt dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ một chút sẽ hảo hảo hoàn. Thành phu nhân công đạo nhiệm vụ, Lâm uyển uyển vừa lòng cười, sau đó lôi kéo Khương Gia Minh đi vào mạnh đại thúc trước mặt ngồi xuống. Vội như vậy trong chốc lát, không thể phủ nhận, thân thể thật là có như vậy một ít mệt, cho nên liền không khách khí ngồi ở ghế đá thượng. Mạnh đại thúc vẻ mặt hắc tuyến Này hai vợ chồng thật là đủ rồi Vãn đào cùng mạnh đại thúc Bên người gã sai vặt ở bên giếng thu thập tàn cục Nhìn đến ngồi ở cùng nhau Ba cái chủ tử Hai người nhìn Nhau cười Bọn họ thật sợ bởi vì lúc trước sự tình Làm vài vị chủ tử nhau không vui Bất quá xem hiện tại cái dạng này Bọn họ tựa hồ không cần phải lại lo lắng cái gì Cô gái Ngươi xác định còn muốn tiếp tục buồn Mạnh đại thúc tính hồi lâu Vẫn là nhìn không được mở miệng hỏi. Lâm uyển uyển gật đầu, nghiêm túc trả lời. Lên men còn cần chút thời gian. Mạnh đại thúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Nói nửa ngày, còn không phải là bạch tẩy sao. Chẳng lẽ cô... Gái còn muốn vòng đi vòng lại làm đầu nành mốt meo không thành. Chiếu cái này dưới tình huống đi. Chỉ sợ cây đầu đến cuối cùng cũng chỉ dư lại ba đậu Thật không biết cô gái lần này rốt cuộc muốn làm cái gì tân đa dạng may mà lúc này đây thời gian đoạn, hắn liền đang xem xem cô gái tiếp được đi động tác lại nói nếu thứ này là dùng làm ăn hắn lão nhân là cái thứ nhất không đáp ứng bất quá mạnh đại thúc ý tưởng cuối cùng vẫn là thất bại bởi vì sự tình xa xa còn không có kết thúc cho nên ở hắn chờ đợi bốn cái canh giờ lúc sau nhìn đến bất quá chính là thay đổi cái phương thức phong kín nếu nói này chi gian có cái gì bất đồng địa phương đó chính là lúc này đây là phân ba bước sầu đi. Chứ bỏ có sáng đầu nành cùng nước trong, còn phải dùng thượng muối. Nhóm lửa giữ ấm bước đi nhưng thật ra tỉnh đi. Nhưng là làm mạnh đại thúc nôn ra máu chính là lúc này đây yêu cầu thời gian. Chỉ sợ chờ cô gái hoàn thành đều phải đến mùa thu, mạnh đại thúc tỏ. Vẻ, lại nhiều chờ mong, hắn lão nhân đều có chút tâm lực không đủ. Lâm uyển uyển đối này một chút đều không thèm để ý. Thứ tốt nếu là tùy tùy tiện tiện là có thể làm ra tới. Kia nàng còn như thế nào kiếm tiền. Bất quá, Lâm uyển uyển vẫn là thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm dịch một thùng tiến không gian, nàng chính mình cũng muốn biết hiệu quả như thế nào. Này không, ước chừng năm ngày qua đi, tiểu viện bên kia đầu nành còn ở vào xa xa không hẹn chung, trong không gian. Đã có thể tiếp theo bước tiếp theo động tác, mở ra thùng đế lưu trữ cái kia du mắt, dùng băng gạt bao ở, ấn tỷ lệ hướng thùng thêm nước trong cùng muối, sau đó hai vợ chồng chứng kiến nước tương bước đầu hình thành. Nhìn Du trong mắt mặt chảy ra nước tương, Lâm Uyển Uyển hai con mắt đều sáng, không nghĩ tới làm nàng cấp làm thành công, bất quá cũng đúng, có phối phương nơi tay, nàng nếu là còn không thể chế tạo ra nước tương tới, lúc này mới kêu có việc. Khương Gia Minh càng là ánh mắt lấp lánh ở Lâm Uyển Uyển cùng nước tương chi gian bồi hồi, trong lòng chỉ có một ý niệm, nguyên lai like đây là nước tương, hảo thần kỳ. Tức phụ, này liền có thể sao? Khương Gia Minh mang theo run rẩy tiếng nói hỏi, không, còn cần ở thêm chút đồ vật mới được. Chính là không rõ ràng lắm này nước tương có phải hay không nàng trong trí nhớ hương vị. A, còn muốn thêm, muốn thêm cái gì? Khương Gia Minh kinh ngạc hỏi, hắn còn tưởng rằng phí nhiều như vậy công phu, này. Nước tương rốt cuộc có thể đâu, kết quả vẫn là không có hoàn toàn biến thành nước tương, thật sự là đủ phức tạp. Chỉ sợ thứ này buổi tối lấy đi ra ngoài bán, Khương Gia Minh dám cam đoan, tức phụ tuyệt đối sẽ không bán so gà tinh tiện nghi, liền tính đổi lại hắn cũng sẽ không. Ở kiến thức quá nước tương chế tác quá trình sau, Khương Gia Minh tỏ vẻ, gà tinh chế làm tuy rằng cũng phí công phu, nhưng tới rồi nước tương bên này căn bản là vô pháp đánh đồng, nói như thế nào cũng muốn hao phí gần nửa năm thời gian, kia tức phụ, phía dưới còn muốn như thế nào làm. Khương Gia Minh bình thường hiếu học bảo bảo giống nhau, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Uyển Uyển không chớp mắt hỏi. Phía dưới nói yêu cầu dùng đến nước đường, còn phải trải qua ánh nắng bạo phơi. Lâm Uyển Uyển vuốt cầm giải thích nói. Khương Gia Minh nghĩ nghĩ đường cũng là quý giá đồ vật, tuy rằng hiện giờ đối nhà bọn họ tới nói cũng không tính cái gì, nhưng là nếu còn muốn gia nhập nước đường như vậy. Này nước tương chỉ sợ so với hắn dự đoán còn muốn tới quý giá. Lâm Uyển Uyển không biết Khương Gia Minh đã nghĩ vậy mặt trên đi, bằng không nàng cảm thấy chính mình thật sự nên làm hiền với Khương Gia Minh. Bất quá, giờ phút này nàng cũng không biết, nước đường là ở trong không gian mặt ngao chế, Lâm Uyển Uyển vốn định quá tìm phòng bếp người hỗ trợ, sau lại cảm thấy phiền phức liền trực tiếp mượn biệt thự phòng bếp, chờ đến ngao chế thành nước đường lọc. Cuối nhập nước tương sau, Tân một thế hệ nước tương cuối cùng là xuất thế, từ không gian ra tới, từ Khương Gia Minh ôm kia đàn phong kín nước tương, sau đó đặt ở bọn họ phòng ngủ bên ngoài, hơn nữa phân phó những người khác không cần đi chạm vào. Tương lai mấy ngày, hai vợ chồng tổng nhớ thương phòng ngủ bên ngoài kia cái bình nước tương, Lâm uyển uyển chỉ cần tưởng tượng đến nước tương mang đến các loại mỹ vị, tâm tình tốt cả người đều phi dương lên, mà Khương Gia Minh chỉ. Do là bị Lâm Uyển Uyển miêu tả ra tới tốt đẹp cấp hấp dẫn, chờ mong một chút đều không thể so Lâm Uyển Uyển tới thiếu. Một ngày, Ngọc Tác trải qua Lâm Uyển Uyển bọn họ phòng ngủ bên ngoài, nhìn chằm chằm kia cái bình nước tương, dùng sức chớp chớp mắt, vì sao hắn nghe ra một cổ quen thuộc hương vị tới, như là kia nữ nhân đã từng ở trong không gian nấu ăn dùng qua nước tương hương vị, chính là, trong không gian mặt không phải không có nước tương sao? Kia cái này lại là cái gì? Vốn định muốn mở ra nhìn xem, kết quả bị đi ngang qua bọn hạ nhân cấp ngăn cản, đành phải hoài nghi hoặc đi vào Lâm Uyển Uyển trước mặt, dò hỏi hắn muốn biết đáp án. Lâm Uyển Uyển đối Ngọc Tác cũng không giấu giếm, ăn ngay nói thật nói cho hắn, dù sao đều là từ cùng cái thế giới lại đây, nàng biết đến, Ngọc Tác 10 có 8 9 đều biết, cho nên cũng liền không có giấu chú tất yếu. Ba tháng trong không khí tổng tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi hoa, tựa hồ còn kèm theo đào hoa hương vị dạo đến cây đào lâm lâm uyển uyển mới kinh ngạc phát hiện bích đào sơn trang năm nay đào hoa khai tốt năm tốt ba nụ hoa đãi phóng tiểu hoa bao không nhìn kỹ chưa chắc có thể nhìn đến rõ ràng lại quá đoạn nhật tử tin tưởng là có thể nhìn đến mãn viện tử đào hoa trong đầu phát hòa ra đào hoa nở rộ cảnh tượng quả thực là đẹp không sao tả xiết cũng không biết có phải hay không cùng nàng tưởng chính là giống nhau vãn đào cùng hà hà cùng với ở lâm uyển uyển tả Hữu, hai người đều còn chưa từng gặp qua như vậy nhiều như vậy cây đào nở hoa, nhưng hai người đối đào hoa bộ dáng vẫn là biết đến, cho nên chàn đầy hướng tới biểu tình. Hạ hà, hà kích động nói, muốn nở hoa rồi nha, nhiều như vậy cây đào, khẳng định thực mỹ. Ván đào nhận đồng gật gật đầu. Quá đoạn nhật tử lại đến nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Lâm uyển uyển nhìn tính tình hoạt bát hạ hà, hà nói, cũng đúng, nô tỳ sợ đến lúc đó bị đào hoa mê đôi mắt. Sau đó sẽ không chịu rời Đi Hà hà hì hì cười nói Không có việc gì Đều ở trong sơn trang Nếu là thích liền lại đây nhìn một cái Lâm Uyển Uyển không thèm để ý trả lời Đào hoa cũng không phải một ngày hai ngày liền sẽ hoa tàn Hạ hả cô nàng này muốn nhìn Có rất nhiều thời gian làm nàng tới xem Chỉ sợ nàng đến lúc đó nhìn chán vị đi Phu nhân nói có lý Đào hoa hoa kỳ cực trường Thừa dịp thời gian nhàn hạ lại đây nhìn một cái, cũng đủ ngươi cô gái nhỏ này thưởng thức." Vãn Đào bổ sung nói. Nàng sợ Hạ hà, hà cô gái nhỏ này đến lúc đó sẽ lưu luyến quên phản vì vậy cố ý nhắc nhở một câu. "Biết, biết." Hạ hà, hà đối với Vãn Đào le lưỡi. Vãn Đào giả vờ tức giận dùng ngón tay điểm điểm Hạ hà, hà đầu, cười mắng, "Ngươi cô nàng này." Hạ hà, hà trốn đến Lâm Uyển Uyển bên cạnh, khổ hề hề cáo trạng nói, "Phu nhân, ngài xem Vãn đào tỉ tỉ nàng khi dễ người. Vãn đào vô ngữ chừng mắt nhìn mắt hà hà, cứ như vậy, yêu cầu cố ý hướng phu nhân cáo trạng sao. Lâm Uyển Uyển thấy vậy, buồn. Cười nói, hảo, vãn đào, hà hà tuổi còn nhỏ, ngươi này đương tỉ tỉ cũng đừng cùng nàng chấp nhặt. Là, vãn đào giàu di đáp, cũng không phải bởi vì phu nhân không có hiện tại nàng lập trường thượng giúp nàng, trong lòng liền cảm thấy không vui chỉ là không quen nhìn hạ hà, hà kia cô gái nhỏ kia tránh ở phu nhân sau lưng cùng nàng làm ngô áo ột kiêu ngạo bộ dáng. Xem ở phu nhân mặt mũi thượng, nàng liền không cùng cô gái nhỏ này chấp nhặt, nhưng là đâu, phu nhân nhưng chưa nói. Nàng không được lén đòi lại tới. Hừ, cô gái nhỏ, chờ coi, xem tỷ tỷ trở về như thế nào yêu thương ngươi. Tránh ở Lâm Uyển Uyển phía sau hạ hà, hà chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, có chút hồ nghi nhìn phía vãn đào thấy Vãn Đào sắc mặt như thường, liền theo bản năng xem nhẹ. Lâm Uyển Uyển phân biệt liếc mắt Vãn Đào cùng hà Hà, các nàng một cái khôn khéo, một cái hoạt bát mang theo chút mơ hồ, ghé vào cùng nhau thật đúng là không tồi tổ hợp. Nàng một chút đều không lo lắng Vãn. Đào sẽ thật sự đối Hạ Hà làm cái gì? Rốt cuộc Vãn Đào vẫn luôn đều đem Hạ Hà làm như muội muội tơi sủng ái, chính là có, cũng là ái trả đập. Lưu lại trong chốc lát về sau, Lâm Uyển Uyển chủ tớ ba người liền trở về Lâm Uyển Uyển cư trú chỗ ngồi, đó là vây quanh hồ nước mà kiến, cho nên Lâm Uyển Uyển cố ý đem này viện mệnh danh là Thanh Hà viện. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm là không có tên, ai kêu nàng lấy tên vô năng, Khương Gia Minh lại là tức phụ nói cái gì là gì đó chủ. Cho nên liền vẫn luôn trì hoan xuống dưới. Trước mắt bảng hiệu còn ở chế tác chung, đến nỗi dư lại hồ nước Hoa Sen còn phải chờ chút thời gian trồng trọt. Lâm Uyển Uyển trong không gian mặt không có hoa sen, nhưng nàng có không nghĩ tạm chấp nhận trồng trọt bình thường hoa sen. Sở hữu trong khoảng thời gian này vẫn luôn có phái người hỏi thăm thích hợp hoa sen chủng loại. Bất quá gần đây nghe nói huyện kế bên có cái gì hiếm là hoa sen chủng loại. Lâm Uyển Uyển chính mình không có phương tiện đi trước, liền phái khương tiến qua đi. Ngân phiếu tự nhiên là cho đủ. Lâm Uyển Uyển cũng không có tin tưởng nhất định có thể bắt lấy. Rốt cuộc hiếm là đồ vật khẳng định sẽ có người tranh đấu, nếu thời vận hảo bắt được, đó chính là giai đại vui mừng, nhưng nếu là hoa lạc nhà khác, nàng cũng sẽ không quá phận theo đuổi. Nàng thực minh bạch bích đào Sơn Trang lúc này địa vị, đối thượng bình thường nhà có tiền nhưng thật ra không có gì, nhưng là siêu cương. Liền không được, đặc biệt là làm quan, kia cái gì dễ dàng nhất chọc phiền toái, cho nên ở Khương tiến rời đi trước, Lâm uyển uyển cố ý nhắc nhở hắn một phen. Tiến phòng ngủ trước, Lâm uyển uyển còn liếc mắt tươi đẹp dưới ánh mặt trời phơi nước tương cái bình, đáng tiếc còn chưa tới khai đàn thời điểm, chỉ có thể sâu kín thở dài, sau đó cũng không quay đầu lại vào nhà. Hà hà không rõ nguyên do nhìn chầm chằm mắt nước tương cái bình, nàng không biết phương diện này trang cái gì. Thứ tốt, chỉ biết lão gia phu nhân cố ý để ý cái này cái bình, liền giống như mới vừa rồi. Trong lén lút, nàng cũng có dò hỏi qua vãn đào tỷ tỉ. tỉ chính là chính là liền phu nhân nhất tín nhiệm vãn đào tỷ tỷ cũng không biết cho nên nàng liền càng đừng nghĩ biết trộn đi khai cái bình nàng còn không có cái này lá gan cũng sẽ không làm như vậy nhưng không chịu nổi nàng kia viên tò mò tâm thật là muốn mệnh vãn đào kỳ thật cũng là tò mò nhưng phu nhân nếu không nói như vậy liền có phu nhân không nói đạo lý cho nên lại đại tò mò đều ngạnh sinh sinh bị nàng đè ép đi xuống hai người thu hồi ánh mắt sau Ở không chung ngắn ngủi đối diện một giây, tuy rằng nhanh chóng rời đi, nhưng trong ánh mắt đều chứa đầy cảnh cáo chi sắc, dẫn đầu vào cửa lâm uyển uyển căn bản không có phát hiện hai người chi gian hỗ động, chính là biết, nàng cũng sẽ không nói ra tới, loại chuyện này, không nên biết đến vẫn là không cần biết đến cho thỏa đáng, các nàng muốn kết, quả đến chờ tiểu viện bên kia, nhật tử còn trường, vội vàng lại mấy ngày qua đi. Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển tìm kiếm hẳn là không sai biệt lắm, cho nên liền tính toán cầm đi không gian biệt thự phòng bếp làm tiểu thực nghiệm, nhìn xem kết quả như thế nào. Ngọc tác không biết là từ đâu được tin tức, đuổi ở Khương Gia Minh ôm nước tương cái bình vào nhà khi liền tệ đi vào, vội vàng nói, ta cũng muốn nếm thử thứ này làm được đồ ăn. Lâm Uyển Uyển một trận buồn bực, không mệt là chấp nhất với ăn hoa, chú ý điểm chính là không giống nhau. Cũng không biết thu mua trong sơn trang nhiều ít hà nhân. Nhanh như vậy liền biết bọn họ hai vợ chồng muốn động cái bình. Chính là, tựa hồ bọn họ hai vợ chồng cũng không có nói cho những người khác. Tại hà chủ ý khi, liền đem bên người hầu hà kia mấy cái đều đuổi đi ra ngoài. Liền càng đừng nói có người biết được, xem ra là bởi vì mặt khác. Không nghĩ ra nguyên nhân, lâm uyển uyển cũng không so đo, ngọc. Tác vốn dĩ chính là phi bình thường sinh vật. Không thể dùng người bình thường tư duy tới suy tính Nếu Ngọc Tác muốn cùng đi vào Lâm uyển uyển cũng không có ngăn cản Mặc dù là ngăn cản cũng vô dụng Rốt cuộc nhân ra chính là trong không gian mặt sinh trưởng ở địa phương Muốn đi vào là có thể đi vào Một đạo thịt kho tàu xương sườn Một đạo gà luộc dính nước tương ăn Nhanh chóng bị Lâm uyển uyển bưng đi lên Nhấm nháp giả có Khương Gia Minh Ngọc Tác Manh bảo đã nặng Chính mình Ngọc Tác dẫn đầu động chiếc đũa Giống nhau kẹp một đũa, nhét vào miệng, cả người đều sáng, quả nhiên cùng phía trước ăn không giống nhau. Cảm giác vẫn là trước mắt cái này càng vì ăn ngon, không tự giác liền nhanh hơn tốc độ đi kẹp. Lâm Uyển Uyển thấy Ngọc Tác động tác, không ăn cũng biết kết quả là thế nào, không thể nghi ngờ là tốt. Đến nỗi có phải hay không nàng trong trí nhớ hương vị phải xem nàng vị giác. Vì tránh cho Ngọc Tác cái này đồ tham ăn địa si đi hành. Động Lâm Nguyễn Uyển không hề nghĩ ngợi liền ruỗi chiếc đũa đi kẹp. Khương Gia Minh hiển nhiên cũng là thập phần hiểu biết ngọc tác. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò này thả nước tương làm được đồ ăn là bộ dáng gì. Cũng liền không khách khí hạ chiếc đũa. Manh Bảo đáng thương hề hề nhìn trước mắt không mâm. Ai oán ánh mắt ở ba người chi gian lưu chuyển. Không phải nói tốt kêu nó lại đây cùng nhau nếm thử hương vị. Nó đều còn không có ruỗi móng vuốt. Này liền không có, khi dễ láo hổ. Hảo chơi sao? Ngọc tác đối thượng manh bảo, hoàn toàn không có một chút ái náy chi sắc, ngấm lại năm đó, manh bảo là như thế nào ở trước mặt hắn kiêu ngạo, hôm nay cuối cùng là thu hồi một chút lợi tức. Dù sao, ngọc tác là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì này hai cái đồ ăn quá mức ăn ngon, cho nên hắn nhất thời cầm giữ không được, càng sẽ không thừa nhận hắn là cố ý. Nhưng là, Khương Gia Minh lại có chút ngượng ngùng, kéo kéo Lâm Uyển Uyển tay áo áo, ý bảo Lâm Uyển Uyển xem manh bảo. Lâm Uyển Uyển lúc này mới chú ý tới manh bảo kia u oán ánh mắt, cùng với một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, như là bị ép khô cái gì dường như, xem Lâm Uyển Uyển khóe miệng run rẩy. Này kỹ thuật diễn không khỏi quá mức phù hoa. Trong lòng kỳ thật vẫn là có như vậy một chút lý giải manh bảo, ai kêu bọn họ trung gian có cái cự có thể ăn, chính là nàng như vậy nhanh tay, cũng mới nếm hai chiếc đũa mà thôi. Khương Gia Minh tuy nói so nàng thiếu Nhưng tốt xấu cũng là nếm Tới rồi hương vị Chỉ có manh bảo Nhìn kia hai chỉ thịt phình phình đặt lên bàn móng vuốt Có thể lấy chiếc đũa kẹp liền có quỷ Manh bảo nhưng thật ra muốn duỗi móng vuốt Khả nhân ở dưới mái hiên Không thể không khuất phục với ngọc tác uy hiếp ngấm lại nó một con cao lớn uy mãnh lão hổ Gặp phải một cái tiểu phá hải Thế nhưng cùng lão thử nhìn thấy miêu dường như Không khoa học Một chút đều không khoa học cuối cùng chỉ có thể đem đáng thương hề hề ánh mắt rời về phía Lâm Uyển Uyển, bởi vì hắn rõ ràng biết này hai cái đồ ăn là ai làm, cho nên chỉ cần thu phục Uyển Uyển liền hảo. Trong trí nhớ, mẫu đều tương đối thiện lương, manh bảo cho rằng Uyển Uyển là nữ tử, cũng chính là mẫu, cho nên khẳng định sẽ đối hắn khởi lòng chiều mến. Lâm Uyển Uyển bị manh bảo ánh mắt nhìn chằm chằm đến một trận ác hàn, ngươi nha chính là một con lão hổ được không? có thể hay không lấy ra một chút làm lão hồ uy nghiêm tới hơn nữa có thể hay không không cần như vậy nhìn nàng nàng rất có áp lực tâm lý hảo không lạp. cuối cùng lâm uyển uyển vẫn là nhận mệnh đi nấu ăn ai kêu nàng chính mình đều còn không có ăn qua nghiện chính là ánh mắt sệt qua ngọc tác cùng manh bảo lâm uyển uyển cắn răng quyết định nhiều làm hai phần như vậy ngọc tác cùng manh bảo liền đều có mà nàng có thể cùng khương gia minh phân ăn Ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tốt đẹp, bởi vì từ nàng có thể ý niệm khống chế không gian sau, xử lý kẻ hèn gà. Vịt dê bỏ bất quá là việc rất nhỏ, phiền chính là nàng muốn đích thân xuống bếp làm, dính lên một thân khói dầu vị. Nước tương chế tác thành công, lâm Uyển Uyển tâm tình vẫn là rất tốt đẹp, liền không cùng hai chỉ phi bình thường động vật so đo, tung ta tung tăng sách theo đã xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn hướng biệt thự phòng bếp đi. Khương Gia Minh làm Lâm Uyển Uyển tướng công, nơi nào bỏ được Lâm Uyển Uyển lấy như vậy trọng đồ vật, chẳng sợ chính là một bước xa, hắn cũng muốn thế tức phụ chia sẻ, cho nên phi thường chủ động từ Lâm Uyển Uyển trên tay tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn. Lâm Uyển Uyển hồ nghi nhìn mắt Khương Gia Minh, sau đó liền cao hứng tiếp nhận rồi Khương Gia Minh hảo ý, bạn trai lực quả nhiên thực cấp lực. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, thực mau lại là vài đạo tương đồng thái sắc đi lên. Nhất nhất phân phối hảo về sau, cuối cùng là có thể hảo hảo nhấm nháp nước tương mang đến mỹ vị. Mỹ vị xuống bụng, manh bảo thỏa mãn đi. Đến lâm uyển uyển bên người, sau đó thân cận có có lâm uyển uyển Ngọc tác thấy, khinh thường liếc manh bảo liếc mắt một cái, thầm nghĩ, không tiền đồ. Tức phụ, ăn xong rồi, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Khương Gia Minh cười đối lâm uyển uyển nói, trong lòng đồng dạng thỏa mãn hắn đã hồi lâu không có ăn đến tức phụ làm đồ ăn vẫn là như vậy ăn ngon lâm uyển uyển gật gật đầu tay thuật thế sờ sờ manh bảo trên chán mau nói lần sau lại cho ngươi làm ăn ngon sau đó liền mang theo khương gia minh cùng ngọc tác đi ra ngoài đi ra ngoài về sau ngọc tác còn có chút dư vị vô cùng hắn kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy lâm uyển uyển làm đồ ăn nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên ăn đến lâm uyển uyển làm đồ ăn Cho nên trong lòng các loại phức tạp cảm giác có thể nghĩ, ngồi ở Lâm Uyển Uyển bọn họ phòng ngủ nội, chậm chạp không có rời đi, một lát sau, ngữ khí dẫu dĩ không vui nói, "Nữ nhân, ân." Lâm Uyển Uyển lạnh mặt nhìn về phía Ngọc. "Ta, làm trò nàng tướng công mặt như vậy kêu nàng, nói như thế nào hắn hiện tại cũng là nàng trên danh nghĩa để đề, đề, mới ăn nàng làm đồ ăn, còn tuổi nhỏ, cần thiết như vậy trang khốp sao?" Nàng thực không vui. Ngọc tác tựa hồ cung ý tứ đến chính mình lại gọi sai, bĩu môi, sau đó biệt nữ mở miệng nói, "Tỷ tỷ, ai? Lâm Uyển Uyển cười hề hề đáp, Khương Gia Minh vẻ mặt sủng nịch nhìn Lâm Uyển Uyển, tức phụ bộ dáng này thật đúng là đáng yêu, hắn hảo tưởng thân nàng một ngụ, chỉ là, đôi mắt ngắm đến bên cạnh ngồi Ngọc tác, chỉ có thể ấn hà trong lòng rung động, tỉ, buổi tối ngươi có thể hay không cho ta thiêu mới vừa rồi đồ ăn. Ngọc Tác nghĩ nghĩ, hỏi ra hắn muốn hỏi vấn đề. Lâm Uyển Uyển lắc đầu, nói: "Không thể." Ở nhìn thấy Ngọc Tác vẻ mặt mất mát bộ dáng sau, Lâm Uyển Uyển lại thêm một câu, nói: "Muốn ăn nói, đi không gian, nhưng là không phải mỗi ngày đều có." Thật sự, Ngọc Tác hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Uyển Uyển, tuy rằng hắn cũng không vừa lòng Lâm Uyển Uyển cấp ra đáp án, nhưng là có tổng so không có muốn hảo. Nhưng mà, hắn trong lòng vẫn là có một chút lo lắng, hắn sợ cái này lười nữ nhân đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Lâm Uyển Uyển nhìn ra Ngọc Tác ý tưởng, liền nói, thật sự, ta nếu đáp ứng ngươi, liền khẳng định sẽ cho ngươi làm, nhưng là, ta còn là phải cường điệu một chút, chuyện này không có khả năng mỗi ngày đều có, 5 ngày một lần. Sau đó vươn một cái ngón tay, ở Ngọc Tác trước mặt. Cua cua! Ngọc tác khinh bỉ nhìn lâm huyền huyền Hắn liền biết sẽ là như thế này Cũng đúng Nữ nhân này có bao nhiêu chán ghét khói dầu vị Hắn là biết đến Này chỉ sợ đã lạ nàng có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ Trước mắt đáp án Ngọc tác còn xem như vừa lòng Trên thực tế Lời này là giả Nếu không phải nữ nhân này mới vừa rồi kia vẻ mặt ngươi Nếu là dám nói ra mặt khác nói tới Kia năm ngày một phần liền không bàn nữa Cho nên vì ăn Hắn chỉ có thể thỏa hiệp Ngọc Tác đi về sau, Khương Gia Minh đẩy mặt ủy khuất nhìn Lâm Uyển Uyển, nói: Tức phụ ta không vui. Cái gì? Lâm Uyển Uyển nghi hoặc nhìn Khương Gia Minh, mới vừa rồi không phải hảo hảo sao? Như thế nào lúc này liền không cao hứng? Nam nhân như thế nào so nữ nhân còn muốn thiện biến? Thấy Lâm Uyển Uyển như vậy khó hiểu phong tình, Khương Gia Minh trong lòng càng thêm chua xót. Hắn rõ ràng chính là ở ăn Ngọc Tác dấm. Tức phụ như thế nào liền nhìn không ra tới đâu. Có lẽ hắn hẳn là... Đem nói càng minh bạch một chút. Tức phụ, ta là ai? Khương Gia Minh chỉ vào chính mình hỏi. Ngươi còn không phải là ngươi. Lâm uyển uyển giống xem đồ ngốc giống nhau nhìn Khương Gia Minh. Chẳng lẽ ngươi vẫn là ta? Không phải. Tức phụ, ta ý tứ là... Ta là ngươi ai? Khương Gia Minh kiên trì không dứt hỏi. Nga lâm uyển uyển đại khái minh bạch khương gia minh là có ý tứ gì nguyên lai like là đang hỏi cái này a này nên không phải ở ăn ngọc tác dấm vì chính là nàng mới vừa rồi đáp ứng ngọc tác sự tình lâm uyển uyển cảm thấy chính mình hẳn là chân tướng bởi vì nàng đã rất rõ ràng ở khương gia minh trên mặt nhìn đến tức phụ ngươi cuối cùng là quen tay khóe miệng đột nhiên run rẩy cảm tình khương gia minh ở nhắc nhở nàng cái này tức giận nói tướng công Ngươi nếu muốn ăn, khi nào ta đều nguyện ý cho ngươi làm. Khương Gia Minh lúc này mới viên mãn, tức phụ quả nhiên vẫn là đem hắn đặt ở đệ nhất vị, nhưng là hắn luyến tiếc tức phụ mỗi. Ngày làm, liền nói, tức phụ, ngươi thật tốt. Trong lòng lại nghĩ một việc, hắn nên như thế nào đi cùng Ngọc Tác nói, Ngọc Tác mới có thể tiêu làm tức phụ cho hắn nấu ăn ý niệm.